Tất cả mọi người đang đứng ở trong sân, nắm chặt bàn tay của nhau, bọn họ đang chờ đợi, chờ đợi cô gái ở trong phòng có ngọn đèn kia, đúng vậy, cô gái này là khu ma nhân do bọn họ mời đến, nơi này chuyện ma quái đã có từ lâu, mà nàng, Quan Thịnh Thịnh là một người rất nổi tiếng trong giới khu ma nhân, nàng tên là Quan Thịnh Thịnh, nhưng tên thật của nàng là Quan Tài, nàng được sinh ra trong Quan Tài, mà theo suy nghĩ của người địa phương thì người chết là người cõi âm mà. Nàng lại được sinh ra trong nấm mồ nên mọi người liền gọi nàng là, quan thịnh thịnh trong phòng vị khu ma nhân mà mọi người đang chờ đợi, giờ này khắc này không phải đang làm việc gì quan trọng, mà là đang cầm bút vẽ lông mày, tiếp theo nhìn vào bàn trang điểm thoa son môi, chân mày cau lại, đêm nay nên dùng màu nào thì đẹp nhỉ, ái, ta đang mặc màu trắng, được rồi, quyết định dùng hồng nhạt vậy, nàng đối với chiếc gương cười hì hì, bắt đầu thoa son môi màu hồng nhạt, không có. Được khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành, nhưng nàng lại có được gương mặt vạn phần đáng yêu, ngay sau đó nàng bắt đầu làm ái tóc mình trở nên hoàn mỹ, cốc cốc cốc ngoài cửa có tiếng gõ cửa, thịnh thịnh, còn một phút nữa là 12 giờ bên ngoài có tiếng người run run, nhắc nhở, được, lập tức tới ngay nàng đem đồ trang điểm bỏ vào trong túi sách, tiếp theo đứng dậy, ở trước gương, ngắm nhìn khuôn mặt mình lần cuối, khi có cảm giác thật hài lòng nàng mới thông thả bước đi. Nàng mở cửa phòng, chậm gì gì bước ra, tiếp theo nhìn lướt qua mọi người, tư thế này nàng đã nghiên cứu rất lâu, cũng là động tác chiêu bài của nàng, phải hiểu rằng, nàng quan thịnh thịnh, không chỉ muốn mình phải luôn mới mẻ, hơn nữa, phải đẹp, phải làm một mỹ nữ khu ma nhân, nên đương nhiên nàng rất chú ý hình tượng của mình, nhìn xem, cái bàn bắt đầu di chuyển khi 12 giờ vừa điểm, cái bàn bắt đầu bay qua bên trái rồi lại bay qua bên phải. Mọi người hoảng sợ vội, vàng ôm lẫn nhau, có người run run nói quỷ, là quỷ A, quan thịnh thịnh cảm thấy không vui, lúc này trong tay nàng cầm kiếm gỗ, cước bộ đi tới đi lui rất nhanh, mọi người ngừng hô hấp, khẩn trương quan sát, phải biết rằng, bọn họ đã mời rất nhiều khu ma nhân nhưng không thể trừ bỏ được thứ, dơ bẩn này, đúng lúc này, quan thịnh thịnh đột nhiên hét lớn một tiếng, nay đã biết ngươi là ai. Hãy mau biến đi, lập tức biến ngay lá bùa màu vàng trong tay nàng, liền bay đi, chỉ nghe thấy, bùm một tiếng, trên mặt bàn lập tức chảy ra một vũng nước đặc màu đen, mà cái bàn cũng đột nhiên yên tĩnh trở lại quan thịnh thịnh tư thế duyên dáng, hoa lệ xoay người, ok, mọi người thấy thế đều thở vào nhẹ nhõm, chủ nhân đi tới nắm tay nàng cảm kích vạn phần, thịnh thịnh, thật cảm ơn cô trên khóe mắt của hắn còn nấn lệ. Phải biết rằng, thứ dơ bẩn này đã tra tấn bọn họ quá lâu, hắn sắp trở thành người mắc bệnh thần kinh, quan thịnh thịnh, giống như thiên sứ tươi cười, chú đừng khách khí như vậy, vì dân trừ hại là sứ mệnh của tôi, nam chủ nhân nghe vậy, cảm kích gật đầu, đem tiền đặt vào tay của nàng đây là 5 vạn đồng, cảm ơn cô nha, quan thịnh thịnh thấy thế cũng không khách khí, trực tiếp bỏ tiền vào túi sách của mình, kỳ thật tôi thu số tiền này chính là muốn xây dựng một linh miếu. Mọi người phải hiểu rằng, tôi thu nhiều thứ không tốt vì thế cũng nên tìm cho bọn họ một nơi thuộc về mình, mọi người nói xem, như vậy có đúng không? Nàng thở dài chua sót, vẻ mặt thật không thể nào chua sót hơn, thật là một cô gái tốt mọi người cảm khái nói, sứ mệnh cũng đã hoàn thành, mọi việc còn lại các ngươi hãy dọn dẹp, tôi đi trước quan thịnh thịnh nói, tôi lái xe đưa cô về, đã trễ thế này, đi đường núi buổi tối rất nguy hiểm chủ nhân nói. Quan thịnh thịnh xua tay, không có việc gì, tôi là mỹ nữ khu ma nhân, không sợ, tốt lắm, mọi người làm việc đi, tôi đi trước nàng vẫy vẫy tay mỉm, cười rời đi, mọi người cùng xúc động kêu lên, thật là một cô gái tốt, ban đêm trời tối như mực, gió lạnh thổi vù vù, ánh trăng chiếu dọa xuống, một thân ảnh nhỏ bé đang đi trên con đường núi gập ghềnh, dáng vẻ cô đơn trông thật thê lương, thân ảnh nhỏ bé cô đơn như vậy. Có thể là một người đàn ông khi nhìn thấy sẽ, rất đau lòng và có suy nghĩ muốn bảo vệ, nhưng đi chưa được bao lâu, trên đường núi gập ghen đột nhiên nổi lên một trận gió ma quái không bình thường, quan thịnh, thịnh cho mày, cước bộ cũng ngừng lại. Tiếp theo, nàng đột nhiên tức giận quay đầu, trừng mắt nhìn vào không khí. Một giây sau, nàng vung tay lên bỗng nghe tiếng ai u ai ú, đau chết ta, cái thứ đen tuyển kia cuối cùng cũng hiện thân, hừ, người thật ngu ngốc. Đêm nay chưa ăn no à, khi nãy ngươi đã không dùng hết sức, cái bàn mới lắc lư được vài cái, nàng hai tay chống nạnh chỉ vào vật đen tuyền, lớn tiếng quát, hình ảnh bây giờ so với hình ảnh thiên sứ lúc đó thật khác. Sa vạn dặm, đại tiểu thư, thật sự ta không có ăn no, ngươi cho ta ăn ngọn nến nhưng lại còn giảm bớt, ta không có sức lực, hai tuần lễ này ta đã làm việc liên tục rồi, ngươi cũng nên cho ta nghỉ ngơi chứ, người đặt mông ngồi ở trên cỏ than thở. Lão bản này cũng quá bóc lột, quan thịnh thịnh nghe vậy nhếch miệng cười cười, thất dạ, ngươi nói như vậy làm bổn tiểu thư thật đau lòng, ngươi xem ngươi đẹp trai như vậy lại tức giận vì một chuyện nhỏ thư thế, đây lại là công, việc chung, ngươi còn so đo với ta, ngươi cũng thật là đàn bà quá đi, ta phải kiếm nhiều tiền như vậy thì ta mới có tiền mua nên cho các ngươi ăn, con ngươi đen gian trá của nàng trong đêm tối như mắt báo âm trầm bình thường, thất dạ cười chua xót. Hắn thật ra là bị cái gì mà lại theo một người ham tiền hơn mạng sống thế này, thất dạ, hay như thế này đi, đêm nay kiếm được 5 vạn, đợi lát nữa trở về cho ngươi ăn ngon chút, đúng rồi, đêm mai cho nhất dạ đi làm có nghe hay, không, nàng nhiều lần ra lệnh, không được đâu, nhất dạ bị cả, ngươi không thể nghỉ làm một ngày để nghỉ ngơi sao, ngươi kiếm được rất nhiều tiền, tiền của ngươi bây giờ cũng đủ cho ngươi mua ba cái biệt thự lớn, hắn trung miệng kháng nghị. Quan thịnh thịnh nghe vậy lập tức tức giận nói, ai u, ngươi có biết giá cả thị trường bây giờ như thế nào hay không, có ai ngại việc mình kiếm được nhiều tiền, đầu ngươi là đậu hũ, ngươi nếu dám bãi công, ta liền đem phần mộ ngươi đào lên, đem ngươi cho năm con ngựa xé xác, nàng đe dọa, thất dạ nghe vậy, đầu lại đau ai ai ai, đại tiểu thư của ta, ta nhận thua được không, hắn bất đắc dĩ thở dài. Thật sự là không hay ho, hắn không nên tin tưởng con người nham hiểm này, một giờ sau, nàng cùng thất dạ về tới khu nhà cao cấp, đúng vậy, đây là một tòa nhà trị giá 700 vạn, khu nhà cao cấp, có điều vì chuyện ma quái liền biến thành 200 vạn vì thế, mà nàng liền có được một ngôi nhà tiện nghi, một căn phòng 500, thước vuông ước chừng có thể nuôi 10 con quỷ, tỷ tỷ đã về rồi khóa cửa vừa vang lên. Một đứa bé trai ngay tại không trung nhẹ nhàng bay lại ôm mặt của nàng, bẹp một ngụ, tiểu tử kia, bọn họ có nghe lời hay không, nàng buông túi sách xuống cười nói, nhất phân rất nghe lời, nhưng những người còn lại đều nguyền rủa tỷ đem sự việc mới nhất báo cáo, đứng bên cạnh thất dạ đen mặt, nịnh hót là việc mà bọn quỷ cho là thuộc loại, phản đồ thế nhưng vì lấy lòng vu bà, bán, đứng bọn họ, đây là việc làm cho hắn rất đau khổ cùng thất vọng. Quan thịnh thịnh nghe vậy âm trầm cười cười, lại bắt đầu nguyền rủa cho nàng chết à, trước đi tắm rửa đợi lát nữa tìm bọn họ tính sổ, quan thịnh thịnh nằm nhàn nhá trong bồn tắm lớn, hắc hắc hắc, người khác nuôi chó ngao, chó Tây Tạng, nuôi mãng xà, còn nàng lại nuôi một đám quỷ, có điều nuôi quỷ cũng là chuyện tốt nha, có thể kiếm được tiền, có thể mua tất cả mọi thứ, nàng nằm trong phòng tắm tận hưởng sự vui. Vẻ một mình mà không biết rằng bên ngoài sớm đang đánh nhau đến náo loạn, phản đồ, ngươi là đại phản đồ, nhiều con quỷ đang nhìn chăm chăm vào một con quỷ, lớn tiếng quát, nhưng thất dạ lại nằm trên ghế sa lông nhắm mắt dưỡng thần, tên của bọn họ đều được đánh số, hay nói cách khác đó là thời gian thu phục một con quỷ, như thất dạ là vì nàng phải mất bảy buổi tối mới thu phục được, cũng là con quỷ khó thu phục nhất và cũng là con quỷ đẹp trai nhất, mà nhất phân khi nàng nhìn. Thấy liền không cần đến một phút là đã thu phục được, cho nên hắn cũng ngu xuẩn nhận, cũng là giỏi nịnh bợ nhất nên cũng dễ dàng đem bọn họ bán đứng, đệ không phải cố ý, dù gì đệ cũng còn nhỏ. Các huynh bắt nạt đệ như vậy mà không biết xấu hổ sao, nhất phân than thở phản kháng ta chưa từng gặp người nào không biết xấu hổ như ngươi, ngươi đã hơn một trăm tuổi rồi còn nhỏ gì, còn già làm bộ dạng như tiểu hài tử thật làm ta muốn buồn nôn, ngươi làm xấu hổ loài quỷ của chúng ta. Một con quỷ mặc áo lam mắng, đệ, nhất phân bị nói như thế không làm thế nào phản bác lại được, ai, ba giờ ngươi không nên nói nhất phân như thế, một con khác nói nhất phân nghe thấy vậy liền kéo áo của hắn, cảm ơn nhất dạ ca ca vì đã thông cảm cho đệ, nhất dạ gật gật đầu ta biết tâm tư của ngươi, có phải ngươi thích vu bà, huynh đệ chúng ta sẽ tác thành cho ngươi, đúng không các huynh đệ lời của hắn lập tức được mọi người đồng ý, không, không phải, đệ không phải. Nhất, phân sợ hai đến đỏ mặt, đát một tiếng liền biến thành một quỷ anh tuần giống bọn họ, chỉ cần hắn kích động thì sẽ trở về nguyên dạng, thất dạ Kaka giúp đệ giải thích đi, nhất phân bay đến bên cạnh hắn cầu xin thất dạ mở mắt lên nhìn hắn, tự gây họa không thể sống, ha ha ha ha mọi người nghe vậy đều cười ha ha, đúng lúc này, đột nhiên đất rung núi chuyển, tất cả mọi người ngây ra một lúc, động đất. Nhất dạ hét lên, hắn chính là vì động đất mà chết, vừa gặp phải động đất, cả người liền run run, sợ hãi không thôi, mọi người mau chạy, thất dạ ra mệnh lệnh, mọi người nghe vậy liền bay ra khỏi phòng, thất dạ ngây ra một lúc, vu bà, một giây sau, hắn hướng trên lầu bay đi, thất dạ mặc kệ nàng đi, cho nàng chết đi, một vài con quỷ giống lên nói các ngươi đi trước đi thất dạ ngoái đầu nhìn lại, dặn dò một tiếng liền bay đi. Quan thịnh thịnh đã biết động đất, nàng xoay người một cái lấy quần áo mặc vào trên người, một giây sau, thất dạ liền bay, vào, đi mau, động đất, hắn liền kéo tay nàng hướng ra bên ngoài, không được, còn số tiết kiệm của ta, nàng bỏ tay hắn ra cầm lấy túi sách, tất cả tài sản đều ở trong này, vu bà đừng lấy, phòng sắp sập rồi hắn lôi nàng chạy ra ngoài, sắp chạy tới cửa, quan thịnh thịnh lập tức bỏ tay hắn ra. Linh Đang vật tổ truyền của ta, nàng liền chạy vào, "Linh Đang, Linh Đang ở nơi nào, nàng rất nhanh lục tung mọi thứ, lúc này thất dạ lại quay trở lại, tìm cái gì tìm nhanh lên. Phòng sắp sập, chút nữa ta sẽ giúp ngươi tìm." "Không được, đây là di vật của mẹ ta, ta không thể làm mất." Nàng đột nhiên tìm thấy được Linh Đang, vội vàng cười nói thất dạ, "Ngươi xem Linh Đang." Chỉ là lời của nàng vừa dứt thì căn phòng liền sập xuống. Khi nàng có ý thức được một chút, cảm thấy bản thân cả người vô cùng đau nhức. Nàng chậm rãi mở mắt ra, chuyện gì vậy? Tay chân nàng tại sao lại bị trói? Nàng ngoái đầu nhìn đi nhìn lại mới phát hiện ra giờ phút này nàng đang bị trói vào một cây cột. Có chuyện gì xảy ra thế? Chẳng lẽ là bắt cóc? Một giây sau nàng ngước lên, nhìn rõ hết thảy mọi thứ, lại nhất thời hít vào một hơi. Đó là thần mã quan thịnh thình đột nhiên chừng lớn hai mắt. Đó là thần mã, ở phía trước nàng nhìn thấy một cái giường lớn, mang dèm màu trắng đang tung bay theo gió, trên giường đang có một đôi nam nữ làm nàng giật mình, giật mình không phải, là vì nữ nhân kia mà là nam nhân mặc bộ đồ màu trắng tinh khiết, tóc của hắn dài dài trải đều trên người nữ nhân, mà nàng nhìn thấy rõ ràng hai trọng mắt của hắn, như thủy tinh đen mị hoặc đến chói mắt, mà trên người hắn dường như lại tỏa ra một loại khí chất vô cùng cao quý. Vừa tự hồ ẩn chứa một tia cuồng dã làm cho nàng vô cùng sợ hãi trên giường kia, một đôi nam nữ đang, chơi đùa, tuy rằng nàng thấy rõ ràng nam nhân kia không có cùng nàng ta, này nọ e ý é e nhưng bọn họ là đang hôn nhau, chẳng lẽ bọn họ có vấn đề, thích cho người khác xem sao, nhìn, vài giây, quan thịnh thịnh cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, này, đây là đang chụp ảnh cổ trang sao, người nam nhân này cũng đẹp trai quá không có biện pháp. Bởi vì tất cả quần áo đều cổ trang, trời ạ, nàng vừa tỉnh liền cho nàng chiêm ngưỡng một màn này, thật sự so với xem tivi còn kích thích hơn, một lát sau, người nam nhân kia đột nhiên dừng lại nhìn nàng một cái, nhất thời làm nàng bị chấn động, người nam nhân này đẹp không giống với ngư ỏi bình thường, một giây này, nàng cảm, thấy soái ca ở thế kỷ 21 cũng không thể so sánh được với hắn, người kia hé ra khuôn mặt với một nụ cười xấu xa. Khóe mắt hơi dơ lên, lông mi cũng nổi lên ôn nhu gợn sóng, đặc biệt cặp mắt đen thâm thủy giống như lốc xoáy, làm cho người khác không thể kiềm chế được mà nhìn sâu vào bên trong, đôi môi mỏng manh làm cho người ta muốn hung hăng cắn một cái quan thịnh thịnh, nuốt từng ngụm từng ngụm nước bọt, được rồi, nàng không chỉ có tài mà cũng có một chút sắc, mà người đàn ông, này lại rất đẹp nữa chứ, trời ạ, nam nhân như vậy diễn thế này thật quá lãng phí, này, ngươi đừng diễn cùng nàng nữa. Nữ nhân này xấu như vậy ngươi cũng phải diễn trung đạo diễn trả ngươi bao nhiêu tiền, ta trả cho ngươi gấp đôi, ta muốn bao ngươi, giờ phút này nàng mới chợt nhớ ra là mình đang bị trói chặt mà còn bị hắn, nam nhân lạnh lùng anh Tuấn trước mặt hấp dẫn, cái gì? Nam nhân kia thoáng nhíu mày, lời của nàng làm cho hắn dừng động tác lại ông, ông, nữ nhân ở phía dư oi hắn đã bị hắn làm cho điên đảo hồn phách rồi, mà lúc này hắn lại đột nhiên dừng động tác khiến cho nàng hết sức bất mãn. Hắn cho ngươi bao nhiêu tiền, ta cho ngươi gấp đôi, bổn tiểu thư không thiếu tiền, ta bao ngươi nàng sảng khoái nói, ngươi nói lại một lần nữa nam nhân đột nhiên phát ra thanh âm âm trầm hùng hậu, bổn tiểu thư, muốn bao ngươi, cho ngươi làm người tình của ta, nàng cười một cách khinh bỉ, nam nhân kia khóe miệng tà mị hơi hơi, dơ lên, một giây sau. Hắn đột nhiên vươn tay ra bóp cổ nàng, giọng nói có chút châm biếm, mộng ngữ diên, ngươi thật là làm cho bổn vương mở rộng tầm mắt, như thế nào, ngươi chịu không nổi rồi phải không, trời ạ, ánh mắt của hắn thật là sắc bén, rất có khí phách a. ngươi nhẹ tay một chút nha, làm ta đây đau chết nàng vội lắc lắc đầu thoát khỏi bàn tay của hắn, tiếp theo cười nói ngươi diễn rất tuyệt, ngươi có phải tốt nghiệp ở trường đại học Bắc Ảnh hay không, ai, ngươi. Là một nụ mầm tốt như vậy sao lại có thể diễn cái này, ta bao ngươi, bảo đảm sủng ngươi, nàng thích hắn không chỉ vì hắn anh Tuấn, mà còn vì hắn anh Tuấn, như thế sau này có lẽ sẽ mang đến cho nàng thật nhiều tiền, xem ra, ngươi còn không biết rõ tình trạng của mình, hắn đứng dậy, vỗ vỗ tay, một giây sau, có hai nha hoàn đi đến đem theo một chậu nước đổ lên đầu nàng, nháy mắt, nàng ướt đẫm toàn thân. A, để làm rõ tình hình, quan thịnh thịnh chỉ có thể dựa vào cả. Giác hết một tiếng thét trói tai. Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút cho ta. Ngươi thật vẫn nghĩ mình là vương phi. Nói cho ngươi biết, ngươi ở nơi này so với nhà hoàn còn thật kém hơn, cho nên ngươi tốt nhất đừng có mà nghĩ cách câu dẫn ta. Nói xong, hắn đứng dậy vẫy vẫy ông tay áo cứ như vậy ngưng ngang rời đi. Lúc này, người đàn bà kia cũng mặc quần áo xong từ từ đi lại đây. Nàng thấy nàng ta hử lạnh một tiếng, một giây sau, chỉ nghe thấy ba một tiếng, trên mặt, quan thịnh thịnh xuất hiện năm dấu tay đỏ tươi, ngươi, như thế nào, không phục sao đại tiểu thư của ta, khóe miệng nàng ta trào phúng khinh thường, cố ý nhấn mạnh thêm ba chữ đại tiểu thư, này, phim này ai là đạo diễn, gọi đạo diễn ra đây cho ta, lão tử không diễn nữa quan thịnh thịnh nổi cơn thịnh nộ rồi. Nàng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị đánh đau, đợi lát nữa đạo diễn đến đây nàng nhất định sẽ xé hắn ra làm trăm mảnh, a, tiểu thư ôn nhu kế hoạch câu dẫn, vương gia bất thành nên tức giận rồi, hừ, ngươi đừng nghĩ ngữ ôi muốn làm gì cũng được, ngươi có thể làm được gì, chừng cái gì mà chừng, bị nha hoàn đổ nước lên đầu có cảm giác gì, nàng cười ha ha, nói tiếp sớm hay muộn sẽ có một ngày ta trở thành vương phi của sở phủ, ngươi. Ngay cả sách dày cho ta cũng không xứng Rồi nàng uốn éo cái mông cứ như vậy mà đi Gừ Xú nữ nhân này dám đánh nàng Làm nhục nàng như vậy Nàng còn chưa bao giờ chịu khổ Điều này nàng Phải nhớ kỹ Tìm được cơ hội nhất định phải dốc lòng đát trả lại nàng ta Tiểu thư Ô ô Tiểu thư Đột nhiên bên ngoài chạy vào một tiểu nha đầu mặc trang phục có chút cũ nát Nàng thấy nàng ta khóc lóc Tiếp theo liền mở trói cho nàng chỗ này là chỗ nào? ta muốn gặp đạo diễn quan thịnh thịnh đứng dậy lại phát hiện mình không đứng vững được. một lát sau, nha hoàn này đỡ nàng dậy, tiểu thư cẩn thận ngươi là ai? nghe giọng nói không giống người địa phương tiểu thư. đang nói cái gì? nha hoàn vẻ mặt khó hiểu. ngươi còn nhỏ như vậy đã nghĩ tiến vào giới văn nghệ à? ngươi không biết giới văn nghệ có quy tắc ngầm sao? ngươi xem ngươi tướng còn trong sáng như vậy, làm diễn viên không tốt. Quan Thịnh Thịnh dường như còn chưa làm rõ tình hình đã nói đạo lý. Ô ô, tiểu thư người bị đổ nước vào não sao? Người đang nói cái gì thế ạ? Nha hoàn khóc lớn lên. Quan Thịnh Thịnh ngây ra một lúc, trong lòng thấy bội phúc. Nha đầu này rất có tiền đồ. Nói khóc liền khóc. Giúp ta đi ra ngoài. Vẫn gọi nàng là tiểu thư. Nàng liền cho nàng ta một cơ hội diễn xuất vậy. Nha hoàn gật gật đầu, đỡ nàng đi ra ngoài. Chỉ là khi nàng đi ra cánh cửa này liền ngây ngẩn cả người, này, đây là nơi nào, vì sao lại cổ kính như vậy, hơn nữa, hành lang còn quá dài, hoa viên cũng quá lớn, mà nàng luôn mồm hỏi đạo diễn nhưng căn bản là nhìn không thấy, bên ngoài không phải là phải có đèn, đạo cụ, tổ kịch sao, tiểu thư, nơi, này là chỗ nào, ta là ai, Ngươi là ai, nàng đột nhiên sợ hãi, sự việc dường như không đơn giản như nàng nghĩ. Tiểu thư, nô là tiểu hương, người là vương phi, nơi này là sở phủ, người, người làm sao vậy, tiểu hương thấy thế không khỏi run run, quan thịnh thịnh quay đầu nhìn lại rồi nhìn đến bộ dạng của nàng, cùng với nơi này, phòng ở, một lát sau, khóe miệng nàng đột nhiên run rẩy. này, có phải hay không ai có thể nói cho nàng biết, nàng đã xuyên, qua, nhìn phòng ở trống rỗng. Trong lòng nàng lại càng sợ hãi, vì thế, nàng ngồi ở trên giường gào khóc, nàng lúc này hoàn toàn quên để ý đến vấn đề hình tượng của mình, tiền cũng không có, còn hình tượng làm cái gì, tiểu thư, tiểu thư người đừng khóc tiểu hương an ủi nói, vừa thấy nàng khóc, nàng ta liền sốt ruột không biết nên làm cái gì bây giờ, ngươi đi ra ngoài, đi ra ngoài, ta muốn yên tĩnh, yên tĩnh nàng hét lên đến xé cổ, tiểu hương thấy nàng. Hiếp động như thế, liền gật đầu lặng lẽ đóng cửa lại, quan thịnh thịnh ngồi ở trên giường một bên nắm lấy cái chăn úp mặt xuống, một bên lấy tay lau nước mắt, thực không hay ho, tại sao mọi việc lại như thế này, nhưng nàng khó chịu không phải là vì nàng trở thành vương phi không được sủng, cũng không phải là vì không được người nam nhân kia không quan tâm đến, mà là vì túi lở vê của nàng, còn có ô tô, còn có biệt thự, còn có ba hòn đảo của nàng, còn có thánh địa tình yêu Paris. Của nàng, trời à, ai đến giết nàng đi, nàng không cần xuyên qua, nàng muốn tiền, tiền của nàng, đinh linh linh, đinh linh linh đột nhiên, quan thịnh thịnh nghe được một âm thanh quen thuộc, nàng cúi đầu dưng dưng nhìn lại, trong phút chốc, mắt nàng mở lớn, nàng túm lấy thắt lưng bên hông linh đang, huyết, huyết linh đang, nàng hét lên một tiếng, tiếp theo linh đang tì tách linh linh vang lên, tiếp theo nữa chỉ nghe thấy bùm một tiếng, một màu xám. Như xương mù tỏa ra, một giây sau, ngã xuống mặt đất chính là con quỷ nàng thích nhất cũng là thủ hạ đắc lực nhất, thất dạ, thất dạ xoa xoa mông, ngước mặt nói Vu bà, ngươi, thất dạ quan thịnh thịnh thấy thế, đang từ trên giường liền lăn lông lốc bò dậy, chạy tới đỡ thất dạ đứng lên rồi nước mắt, nước mũi ôm chặt hắn, ngươi, là Vu bà, hắn thì thào tự hỏi, quan thịnh thịnh buông hắn ra nói, mắt của ngươi làm sao vậy, mới như vậy mà đã không nhận ra. Ta, nàng lau nước mắt nói, ngươi thay đổi, thất dạ như trước giật mình nói, thay đổi, quan thịnh thịnh nghe vậy vội vàng vươn tay sờ mặt mình, nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn, một lát sau, nàng bắt đầu tìm gương, rốt cục cũng tìm được trong ngăn kéo lấy ra một cái gương đồng, nàng run run đưa lên trước mặt mình, A-di-đà Phật, trăm ngàn lần không cần quá xấu nha, một lúc sau, nàng từ từ mở hai mắt ra, a, nàng lớn tiếng hét lên, này, đây. Là nàng sao, chỉ thấy trong gương, một khuôn mặt nhỏ tinh xảo, môi giống như hoa anh đào, lông mày đen như màu mực, đôi mắt như mùa thu, mềm mại đáng yêu tinh tế, trời ạ, khuôn mặt này, quả thực là điển hình của hồng nhan họa thủy, hắc hắc hắc hắc nàng bỏ gương xuống, cười một cách vui vẻ, làm cho thất dạ cả người nổi da gà, chỉ cần mỗi lần nàng lộ ra vẻ mặt giả dối như thế, nhất định là không có chuyện gì tốt. Ha ha, không thể tưởng được ta xuyên qua thành tuyệt thế mỹ, nữ, chuyện này tốt lắm, không cần dựa vào nam nhân kia ta cũng có thể kiếm nhiều tiền, có thể có tất cả, nghĩ đến đã biết sử dụng khuôn mặt này như thế nào, hơn nữa nàng là người thông minh, kia kim ngân tài bảo còn không dòng sóng quần cuộn nhau mà đến a. hừ, nàng mất đi hết thảy nay phải đòi lại gấp bội, ngoại trừ cái tên yêu nghiệt nam kia, này vương phủ lớn như vậy, tại sao lại cho ta ăn thứ đồ ăn như vậy? Đây không phải ngược đãi sao nhìn trên bàn chỉ có cơm trắng và rau xanh, quan thịnh thịnh tức giận nói, tiểu thư, chúng ta đã ăn như thế này nửa năm nay, sau khi nàng nói mình bị mất trí nhớ, tiểu hương cũng không có hoài nghi, chỉ là hiện tại tiểu thư bóng trở nên thô lỗ táo bạo, nàng cho rằng tiểu thư bị như vậy nhất định là vì đã nhìn thấy cảnh kích thích kia, tiểu thư thật đáng thương, ba một chiếc đũa của nàng rơi xuống, thật không biết xấu hổ, vân xa được ăn ngon uống tốt, con chủ tử ta đây thì bị phải ăn thứ này, xem ra ta phải, tìm cơ hội để dạy dỗ nàng ta nhớ tới lần trước bị nàng ta tát một cái, trong lòng của nàng vẫn không thể cân bằng, tiểu thư, vân sa đã không còn là nha hoàn nữa tiểu hương sợ hãi nhắc nhở, ta biết, không phải cũng chỉ là dụng cụ làm ấm dường thôi sao nàng một câu nói toạc ra, tiểu hương không thể tìm được lời nào để phản bác những lời vừa nói ra của nàng, ta cho ngươi biết. Chính là nàng bức tử, ta không cần nghĩ nữa, mộng ngữ duyên này nhất định sẽ làm cho nha hoàn, kia tức chết, nàng bị hám hại, bị vu oan, vân sa này cũng thật là thâm độc, thật nhìn không ra nàng ta lại là một nha hoàn tâm cơ như vậy, xem ra, lòng của nàng ta sớm đã bị nam nhân yêu nghiệt kia mê hoặc, nhưng, chúng ta bị nhốt ở cô huyền, muốn gặp nàng ta cũng không dễ dàng, tiểu hương nhắc nhở, nàng cũng không hy vọng tiểu thư ở đây chịu chết. Quan Thịnh Thịnh cười lạnh lùng nói, cô Uyển, tốt lắm, bọn họ không vào, chúng ta mới có cơ hội thăm dò địa hình, vương phủ để chuẩn bị cho về sau về sau, ái trà, ngươi đừng lo lắng, ngươi trước tiên tìm cho ta một bộ nam trang đến đây nảng ra lệnh. tiểu thư muốn làm cái gì, tiểu hương sợ hãi hỏi, không có gì, chỉ là muốn chuồn êm đi chơi một chút mà thôi, ta muốn đi ra ngoài kiếm tiền. Sau đó chờ kiếm được đủ tiền, ta liền mang ngươi cao bay xa chạy, nàng nói chắc chắn, a, tiểu hương bị nàng làm cho sừng sốt, tiểu thư như thế nào lại không giống với lúc trước, nhanh đi nhanh, đi tiểu hương bị nàng thúc giục đi vào bên trong, đành phải gật đầu rồi đi tìm Nam Trang, nàng vừa thấy tiểu hương đi, liền lắc linh đang trên người, thất dạ liền từ bên trong đi ra, vu bà, ngươi định làm cái gì, thất dạ mặt đen như mực hỏi. Khi hắn xác định chỉ có mình hắn cũng đi theo xuyên qua, khi đó tâm trạng của hắn chỉ muốn đi tìm cái chết, hắn không nên, không nên tốt bụng a. hiện tại hắn bị nàng tra tấn, loại cảm giác đau đớn này không cần nói cũng biết, ta đâu, làm gì, ta muốn ở nơi này, kiếm tiền, trước là đi đổ phường, sau đi kỹ viện chơi, vì thế, cho nên ngươi phải sử dụng con mắt của mình cho thật tốt nha, nàng nhắc nhở, ngươi chẳng lẽ không biết, ở cổ đại. Nếu ngươi thắng tiền, bọn họ sẽ không nghi ngờ sao, không phải tất cả người cổ đại đều là ngu ngốc, quan thịnh thịnh cười từng đợt từng đợt, nói ngươi cho ta là ngu ngốc, ta chỉ muốn thắng một ít, thu từng chút từng chút một, yên tâm yên tâm thất dạ khóe miệng vẫn run, dậy, phải không, không, lời của nàng hoàn toàn không thể tin tưởng được, bởi vì, nàng chính là nhất tài chủ bà, ai, nhưng ta nói cho ngươi biết. Hiện tại không biết là niên đại nào, chỉ có hai người chúng ta là người thân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi ăn toàn món ngon, ta đã nghĩ thông suốt rồi đồng tiền là vạn năng, cho nên, từ giờ trở đi, ta muốn sống trong vàng son, chơi đùa vui vẻ, tiếp theo nàng nhìn nhìn thất dạ ngươi nên đi bái Phật, bởi vì ta sẽ cho, ngươi ăn nhang uống nhạt thật tốt, ừ, nàng đã chết một lần rồi, nên lần này nhất định phải sống cho thật tốt. Tuyệt đối không thể chết lần nữa tiểu thư tiếng của tiểu hương xa xa truyền tới, quan thịnh thịnh nghe vậy, nhìn thất giả cười khinh bỉ, tiếp theo cầm linh đang lắc vài cái, thất giả không thể chống lại đành phải chui vào. Nàng cẩn thận dặn dò tiểu hương, để nàng biết đối phó với những việc, ngoài ý muốn xảy ra như thế nào, tiểu hương gật đầu giống như gà mổ thóc. Sau đó, nàng liền vụng trộm trèo qua tường chạy ra ngoài, kỳ thật cũng không cần vụng trộm. Ở nơi này ngay cả chim cũng không có, ai sẽ đến à, ở trên đường nàng không khỏi ngậm mùi, tường ở cổ đại lại thấp như thế, rõ ràng chính là mời mỹ nữ như nàng trèo ra thôi, thất dạ tránh ở dưới ô, nàng đắc ý ngước mắt nhìn hắn cười nói thế nào, bồn thiếu gia trông thật đẹp phải không, ha ha, so với ngươi còn đẹp hơn, nàng đắc ý cười to, thất dạ nghe nàng nói mặt đen lại như vương bà, bán dưa, thường thường hắn sẽ nịnh hót vài câu, kỳ thật. Chính hắn cũng không biết thật ra là vì cái gì, vì sao mình lại bị lời nói của nàng chi phối, ái, ngươi đừng làm mặt đen như thế rất xấu, ha ha, nàng đắc y nhìn thất dạ cười nói, lại phát hiện mình cười đến nửa ngày, hắn cũng không thèm để ý đến, vì thế nàng đành phải ho khan hai tiếng, vuốt tóc nói ngươi rõ ràng thấy ta như thế nên ghen tị với ta, nói xong cũng không, để ý đến thất dạ đang trợn mắt lên, cười hì hì, hướng phía trước mà đi. Ô, công tử nhà ai rất đẹp trai Ô, công tử dễ thương đi đâu đấy, nhiều nữ nhân nhìn nàng chỉ trỏ, nàng thấy thế cười hơ hơ, chậm rãi đi đến, cô nương trông thực mê người à, được hắn khích lệ như thế, cô nương kia hét lên một tiếng thất thanh, nhìn thấy mình có thể khiến ột vùng náo động, nàng càng đắc ý, ái, ta thực đẹp trai, điều này làm cho người khác phải sống như thế nào đây, thất dạ thật sự chịu không nổi việc nàng cứ tự khen mình. Như thế, đành phải nói đại suất ca, ngươi muốn đi đâu, nàng nhân mày nhíu mặt nói, à, vì khuôn mặt của ta rất anh tuấn, nên ta quyết định đi kỹ viện trước, ngươi lại muốn làm cho thiên hạ loạn lên phải không, ái, người thật hiểu ta thất dạ nàng không phủ nhận nói, có thể đi kỹ viện phi phú tức quý, nàng nhất định phải, thử một phen, ngươi có tiền đi kỹ viện sao, thất dạ châm trọng nói. Nàng hiện tại thân phận là Vương Phi bị vứt bỏ, không có bổng lộc còn muốn đi ký viện sao, quan thịnh thịnh nghe thấy vậy mày nhân lại, đúng lúc này, đối diện có một đám người đi tới, những người này đang đi xung quanh một mỹ nữ, bên cạnh nàng ta còn có rất nhiều thị vệ cùng nha hoàn, xem ra thân phận của nàng ta không thấp, nhưng ánh mắt của nàng không phải nhìn cô gái đẹp này, mà là nhìn cái hầu bao rất nặng đang lộ ra trên người nàng ta. Hắc hắc hắc, trời cũng giúp ta, nói xong, nàng từ từ đi tới, thị vệ cùng bọn nha hoàn ngay lập tức phát, hiện ra, chuẩn bị đón tiếp công tử tuần tú này, quan thịnh thịnh phe phẩy cây quạt, gấp cây dù lại, bước từng bước một tới gần bọn họ, tiểu thư này cũng đã bị hắn hấp dẫn, lúc này, nàng nói gấp, đừng nhúc nhích mọi người ngây ngẩn cả người, sao lại thế này, tiểu thư, chúng ta có phải đã từng gặp mặt, mỹ nữ tiểu thư vội lắc lắc đầu. Một đôi mắt như nước trong veo, ánh mắt theo dõi, hắn vẫn không nhúc nhích, chưa gặp qua, nhưng, nhưng vì sao, nàng lại luôn xuất hiện ở trong giấc mơ của ta, làm ta có cảm giác như chúng ta đã biết nhau từ lâu rồi, nơi này, nơi này làm sao có thể động tâm như thế, ở khoảng cách cách nàng ta một thước, nàng liền nói dối, hơn nữa còn nói cực kỳ giống thật, thật đến nỗi chính nàng còn thấy cảm động. Mi nữ tiểu thư nghe vậy, lập tức gò má và mặt đều ửng đỏ, dám lớn mật nói ra những lời như vậy, thật là làm cho người ta thẹn thùng, tiểu thư, ta có thể tới gần nàng để nhìn kỹ hơn không, nàng thâm, tình nói, lớn mật, dám vô lễ với tiểu thư như vậy, thị vệ đứng đầu quát lên khi nhìn thấy vị tiểu thư kia đang nhìn mình chăm chăm, mắt đưa tình, nàng chỉ biết rằng kết quả sẽ thành công. Vì thế, nàng biểu hiện ra bộ dạng uể hoài, ái, thế nhưng nếu tiểu thư cảm thấy không tiện, thôi quên đi nói xong, nàng bi thương xoay người muốn rời đi, một, hai, đợi chút quả nhiên đúng như nàng đã tính, nàng còn chưa đếm đến tiếng thứ ba, vị tiểu thư kia liền mở miệng gọi, nàng lại, quan thịnh thịnh chậm rãi xoay người, mày nhân lại nhẹ nhàng hỏi tiểu thư, có chuyện gì, à... Ta thật sự thấy công tử giống với một vị cố nhân, tiểu thư mỹ lệ thẹn thùng nói, quan thịnh thịnh nói gấp, đâu chỉ là giống, quả thực ta vẫn phân vân không rõ ràng cho lắm, nên mới muốn đến gần tiểu thư để nhìn cho rõ dung mạo, nàng cười nói, không biết xấu hổ, cũng không biết là người tùy tùng nào nhìn không quen mắt lầm bầm một câu, a quý, không được vô lễ vị. Tiểu thư này quát lớn, quan thịnh thịnh vẫn như trước mỉm cười nhìn nàng, ương. Nếu công tử đã nói như vậy, kia, vậy sang đây xem cho rõ ràng đi." Nàng nói xong, liền cúi đầu thật thấp. Quan Thịnh Thịnh nghe vậy, khóe miệng hiện lên ý cười càng rõ ràng. Vì thế, nàng chậm rãi cầm lấy cây dù, chậm rãi đến gần vị tiểu thư thẹn thùng này a, xác thực rất giống, chỉ là, chỉ là cái gì? Ông trời ơi, Quan Thịnh Thịnh đột nhiên quát to lên. Một tiếng, vị Mỹ ngự kia còn chưa hiểu việc gì đang xảy ra liền nghe thấy được hai chữ, ông trời, làm cả người phát run, trong tình thế bất ngờ liền dẫm phải mép váy của mình lào đảo ngã về phía trước. Quan Thịnh Thịnh xoay người một cái lấy tay trái ôm ở eo của nàng ta, tay phải trống cây dù, cứ như thế tạo thành một cảnh duyên dáng lãng mạn nàng ta nhìn chầm chầm vào khuôn mặt tuyệt mỹ của Quan Thịnh Thịnh, mà đã quên rằng bản thân còn đang dựa vào lòng ngực của nàng, lớn. Mật, con không buông tiểu thư nhà ta, các thị vệ lớn tiếng quát, quan thịnh thịnh đỡ nàng ta đứng lên, làm tiểu thư bị sợ hái thật đáng xấu hổ nàng cười hắc hắc, bạc bên hông nàng ta cũng đã tới tay, không, không có gì, vị tiểu thư này sớm đã mặt đỏ tới mang tai, quan thịnh thịnh buồn cười, người cổ đại quả thật là hay thẹn thùng, xin hỏi công tử xưng hô như thế nào, nàng ta hỏi tới, ta, không được, nàng hiện tại đã không phải là quan thịnh thịnh. Hơn nữa, tên này nghe thật thô tục, được rồi, từ giờ trở đi nàng sẽ kêu là mộng ngữ diên. trời à, người đẹp còn chưa tính, ngay cả tên cũng thật hay làm cho người ta phải ngưỡng mộ, công tử ưm, thật ngại quá, bản nhân họ mộng, tất cả mọi người đều gọi ta là mộng thiếu, nàng đắc ý nói, mộng công tử đa lễ. Không cần phải khách sáo, tiểu thư, chúng ta nếu có duyên sẽ gặp lại nói xong, nàng không nghĩ lại đông xả tây giật, muốn chạy nhanh đi dạo kỹ viện, bình thường chỉ, nhìn thấy trên tivi, nay, kỹ viện gần ngay trong gang tắc, nàng nhất định không thể bỏ qua, tiểu thư đi thôi các tùy tùng nói gấp, ái, không biết có thể hay không gặp lại hắn lòng của nàng ta đều bị nàng mang đi. Sở huynh, huynh nên vui vẻ lên một chút, đến nơi đây phải vui vẻ hưởng thụ, hắn đang nói chuyện với nam nhân đối diện trông giống như họa thủy, có cái gì để vui vẻ, nam nhân yêu nghiệt nói, ái, sở huynh, người nào mà không biết huynh cưới được, vương phi đẹp như tiên, huynh còn không vừa lòng sao, huynh quả thực đáng đánh nha hắn ghen tị nói, hừ, xinh đẹp để làm gì, có thể có cơm ăn, hắn khinh thường hừ lạnh một tiếng. Đúng lúc này, dưới lẩu đột nhiên chuyển đến từng tiếng từng tiếng thán phục, nam nhân yêu nghiệt liếc mắt một cái, khi nhìn thấy rõ diện mạo của nàng, lập tức hắn nhíu mày lại, lại nói lúc nàng đến, lập tức các cô nương ở lễ xuân vây quanh lại. Tuy rằng nàng không phải đẹp trai nhất, nhưng trông rất dễ thương, làm cho các cô nương ấy nhìn thấy chỉ muốn ôm vào lòng để yêu thương mộng ngữ riêng, lớn tiếng cười cười, trời à, nàng ở đâu cũng đều có thể hấp dẫn sự chú ý. May mắn, lúc bước vào đây nàng đã cho thất dạ chui vào linh đang ở bên hông, nếu không nàng ở trong này, mà cầm ố không chừng tất cả mọi người sẽ nói nàng là quái nhân mất, lúc này, nàng đem ô để ở bên cạnh vẫn nhất nhất thể hiện bộ dạng là con nhà giàu, ai ú, đây là công tử nhà ai, như thế nào mà thanh tú. Như vậy tú ba khuôn mặt trang điểm xinh đẹp tay vậy khăn cười, mộng ngữ diên ho nhẹ một tiếng nói xin hãy gọi ta là mộng thiếu. Về phần thân phận, ta không thể nói cho ngươi biết được, đem cô nương xinh đẹp nhất đến cho ta xem nàng khẩu khí không nhỏ nói, ai u, người xem không phải tất cả chúng ta ở nơi này đều là mỹ nữ sao, tú bà nói gấp, mộng ngữ duyên máy nhân lại, từ bên hông xuất ra một thỏi bạc ném cho tú bà, ngay lập tức, tú bà cười hì hì nói xin mời lên lầu nơi, này hoa khôi là ai, nàng hỏi, mẫu đơn tú bà thấp giọng hà hơi nói, mẫu đơn. Có khí chất, được rồi, gọi mẫu đơn tới cho ta tú bà nghe vậy, lập tức biểu hiện bộ dạng khó xử, mộng thiếu ra người xem nàng chỉ lên trên lầu, ở trong căn phòng phía đông đang truyền ra tiếng đàn, nàng ở nơi đó trong bao lâu, nàng hỏi, dạ dạ, nàng đêm nay được tố công tử bao, tú bà nói gấp, bao rồi, hừ, ta tới chủ yếu là xem hoa khôi, nói xong, không để ý đến việc bị tú bà ngăn cả, nàng, hướng phía phòng kia đi đến sở huynh, xem ra vị công tử này sẽ làm hỏng nha hứng của tô huynh. người nam nhân này cười vui vẻ nhìn hắn nói. yêu nghiệt nam nhân nghe vậy, khóe miệng châm biếm nhếch lên một tia khinh thường đi. cùng đi xem xem vì thế, hai người đứng dậy, nhắm hướng đông mà đi đến. ai ai, mộng công tử không thể đi vào tú bà ngăn không được. liền lớn tiếng nói, thực tế nàng ta cũng không có ngăn cản, người ta là người có tiền, nàng ta còn nói cái gì được. nữa. Chỉ là vị tố công tử này cũng không thể đắc tội, cho nên nàng ta đành giả bộ lớn tiếng nói, cạch cửa bị nàng mở ra, vì đột nhiên nàng tiến vào, làm cho tiếng đàn trong phòng ngừng lại, mộng ngữ riêng căn bản không để ý tới nam nhân, trong phòng kia mà ánh mắt trần trụi của, hắn trắng trợn nhìn mẫu đơn, nàng ta có ngu quan đẹp đẽ, đôi mắt hơi sách lên cùng hồ ly giống nhau làm lòng người ngứa ngáy, quả nhiên, đã lường trước, khó trách vì sao nàng ta là hoa khôi thực. Xin lỗi tô công tử, ta khuyên không được tú bà vội cúi đầu nhận tội. Tuy nói là nhận tội, nhưng ánh mắt chỉ nhìn nàng. Mộng ngữ diên theo thanh âm của tú bà nhìn sang, nàng thật ra muốn nhìn là người nào tai to mặt lớn bao cô nương này, nhưng là không nghĩ tới. Sau khi nhìn hình dạng của hắn, nàng nhất thời hít vào một hơi. Hắn màu da trắng nõn, ngũ quan thanh tú mang theo một chút tuấn tú, anh tuấn nhưng lại có một chút ôn nhu. Nhưng ở đây ôn nhu cùng anh Tuấn kết hợp, làm, cho hắn càng trở nên tuần tú, trời ạ, là Mỹ Nam, tô công tử đột nhiên nhìn nàng ôn nhu cười, lộ ra hai cái má lúng đồng tiền, ngay lập tức nàng bị miểu sát rồi, à, mù mụ, ngươi đi xuống trước đi tô giật nhìn tú bà nói, tú bà nghe vậy vội vàng gật đầu cười hớn hở rời đi, huynh đài đến đây cũng là muốn gặp mẫu đơn sao, hắn cười hỏi. Mộng ngữ diên ngây ra một lúc, sau đó xoa đầu hỏi, làm sao huynh biết, tô giật lại mỉm cười bởi vì huynh đang chảy nước miếng, a, nàng la lên một tiếng rồi lau miệng, nghĩ rằng, nước miếng của ta cũng là do ngươi mà ra, chỉ là bây giờ nàng là nam nhân tự nhiên không thể để, cho hắn có cảm giác mình là người đồng tính, đành phải làm dáng nói, tô huynh phải không, ái, thật sự là anh hùng nghe danh đã lâu, huynh không ngại cho ta ngồi cùng để thưởng thức hoa khôi chứ. Nàng phe phẩy cây quạt nói, được chứ, mời ngồi, tô giật chỉ chỉ vào vị trí bên cạnh đồng thời cũng giận mẫu đơn đàn lên một khúc, huynh, đài xưng hôn như thế nào, ta là tô giật, hắn tự giới thiệu, mộng thiếu nàng nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của hắn nói, tô giật bị nàng làm cho chọc cười, mộng huynh không phải muốn xem mẫu đơn sao, vì sao lại nhìn ta, ta thích Mỹ Nam, a ý của ta là thưởng thức, thưởng thức phát hiện mình nói sai. Nàng cười hắc hắc, xem ra, vị mộng thiếu này thích nam nhân hơn nữ nhân, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh cao lớn, trong đó có một người lười nhác tựa vào, cửa, hít mắt nhìn nàng, mộng ngư diên ngước mắt lên nhìn, khi thấy khuôn mặt của hắn cũng là lúc nàng ngây ngẩn cả người, nàng không phải người mù, lập tức liền biết yêu nghiệt này là ai, khi thấy hắn nhìn mình chầm chầm, nàng sợ hãi đến mức lập tức đứng lên, bắt đầu kích động đi tới đi lui ở bên trong phòng. Trời ạ, như thế nào xui xẻo như vậy, nàng hẳn là lúc ra cửa không xem phong thủy, vị huynh đài này vì sao ở trong phòng đi tới đi lui như vậy, đang thưởng thức chứ có, phải biểu diễn khinh công đâu, khóe miệng hắn bức lên vẻ tươi cười châm biếm nhìn nàng, mộng ngữ diên ngây ra một lúc, huynh đài, đúng vậy, nàng bây giờ đang cải trang làm nam nhân, sợ cái gì chứ, sửa sang lại sau vài giây, nàng xoay người cười nói hai vị này là... Tô giật đứng dậy cười nói, vị này là vương gia đứng đầu ở kinh thành tên sở hạo, vị còn lại được xem là cánh tay phải của Hoàng thượng Lưu Viên, Lưu Đại Nhân, bọn họ đều là bạn tốt của ta hân hạnh được quen biết. Các vị huynh đài, ta là mộng thiếu nàng nhíu mày nói, giọng nói có chút kiêu ngạo, sở hạo nghe vậy lạnh nhạt nói huynh với vương phi của ta là cùng một họ à, A, là cái người bị vương gia nhốt ở lãnh quyền. Hơn nữa có phải vương gia còn chiếm đoạt nha hoàn của mộng vương phi, nàng nhíu mày theo dõi hắn, lời của nàng, làm cho tô giật cùng lưu hằng ngây ra một lúc, không thể nào, trong trí nhớ của bọn họ sở hạo đã đề cập không ít hơn một lần là, không thích vương phi, tuy nhiên không có nghe nói là nhốt vào lãnh quyển, sở hạo mặt không đổi sắc nói mộng thiếu xem ra biết rất rõ, ngươi nói rất đúng, bổn vương ghét nhất là nữ nhân lục đục, về phần nữ nhân. Hừ, các nàng đối với ta mà nói chỉ có tác dụng làm ấm dường, Mộc Huynh cũng là nam nhân, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác này, thui lắm, nàng ngay lập tức không nhịn được thốt ra, tiếng đàn đột nhiên dừng lại, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, mọi người sau khi nghe thấy câu nói thúi, lắm, của nàng đều thất thần, nàng nhìn thấy những lời này làm cho sắc mặt của sở hạo càng thêm thâm trầm, trong lòng của nàng cũng có chút sợ hãi, ở trong này, ai cũng biết võ công. Tuy rằng nàng cũng biết quyền đạo, nhưng so với bọn họ không chừng còn kém xa, mặc dù có quỷ nhi ở bên cạnh, nhưng ba vị nam nhân này cơn tức quá lớn, xem chừng, thất dạ cũng không thể tới gần bọn họ được. Trước tìm cớ cho qua mọi việc trước đã, còn nhiều thời gian lưu lại ở thanh sơn không sợ, không có củi đốt, vì thế, hắc hắc, thật xấu hổ, khi nãy ta ăn nhiều khoai lang lắm, luôn nhịn không được nên mời thúi lắm, các huynh, các huynh đều hiểu mà phải không? Nàng nhún nhún vai biểu hiện tất cả mọi người sẽ thả giấm, lý giải như thế nào, sở hạo lạnh như băng hỏi, ha ha, tục ngư nói rất hay, đánh giấm, là thể hiện khí thế của một người nên không thể không để ý đến việc này nha, làm người thúi vô cùng, nghe tiếng giấm là biết người đó như thế nào, ha ha, yên tâm đi, bổn thiếu ra đánh giấm cũng không thúi đâu, mẫu đơn nàng có người thấy không? Nàng xoay người hỏi mẫu đơn đang ngồi ở trên đất mẫu đơn, bị hỏi bất ngờ vội lắc lắc đầu, nàng lá hoa khôi nhiều năm hiển nhiên biết cái gì nên nói, cái gì không nên, dù sao, đó đều là những người có tiền, nàng hiển nhiên không nên đắc tội. Nhưng trong lòng của nàng đang suy nghĩ, làm sao để ngăn cản vị thiếu gia này, hình dạng vốn ẻo là, lại còn thô lỗ như vậy, thật sự là mất, hứng, mộng huynh quả là người sảng khoái. Ngay cả thúi lắm cũng làm mọi người biết, bội phục bội phục, Lưu Hằng vỗ tay nói, mộng ngữ diên ngượng ngùng nhìn Lưu Hằng đâu có đâu có, ta cũng chỉ là nói chút đạo lý làm người thôi, Lưu Huynh không cần khen ngợi, nàng lúc này thật sự bội phục năng lực nói chuyện của mình, ở trong giới quy tộc, cũng nhờ vào năng lực giao tiếp của mình mà nàng mới thuận buồm xuôi gió, thật là đáng tự hào a. các vị đừng đứng như thế, đều ngồi xuống, đi tô giật mời mọi người cùng nhau ngồi xuống. Bảo mẫu đơn xuống phía dưới gọi thêm chút rượu và thức ăn mẫu đơn nghe thấy vậy, thẹn thùng hành lễ cáo lui, sở huynh, vì sao huynh lại đem vương phi như hoa như ngọc nuốt vào lãnh quyển, lưu hằng khó hiểu hỏi, phạm, tiện hắn lạnh lùng nói ra hai chữ, ta mới không cần, mộng ngữ riêng nghe vậy ở trong lòng không ngừng chửi mắng, tiện, ngươi mới là người như vậy, tiện, nữ hài tử tốt như vậy bị ngươi hại chết rồi, vậy mà bây giờ, ngươi quay ngược lại nói nàng như vậy. Tiện, nam nhân như ngươi chỉ biết nghe lời rèm pha của nha hoàn, mà lại không cảm thấy mất mặt. Ha ha, không thể nào, mộng thiên kim có chi thức hiểu lễ nghĩa, như thế nào cũng không giống như lời huynh nói lưu hằng nói gấp. Sở huynh trong chuyện này có phải có hiểu lầm gì hay không, tô giật cũng nói theo, phải không? Hắn nhíu mày nhìn về phía mộng ngữ Diên lại hỏi, mộng huynh cảm thấy thế nào, bị hỏi đến, nàng bắt đầu lên tiếng. Bênh vực kẻ yếu, ta cũng không dám can thiệp nhiều, có điều loại chuyện này ta cũng đã từng gặp qua, có không ít người thích nghe những lời rèm pha, thích đem mọi sai lầm đổ lên đầu người khác, trên thực tế, hắn căn bản là không hiểu rõ nàng, cũng như việc chiếm nhà xí mà không đi đại tiện, hắn đấy là tự bản thân không có phân để mà thải, thế mà còn đổ tại trái đất không có lực hấp dẫn nói xong, nàng còn lắc đầu để phối hợp với vẻ mặt của mình, phốc so sánh của nàng làm. Cho Lưu Hằng phải phun ra hấp nước vừa mới uống, lời của nàng làm cho Lưu Hằng thiếu chút nữa thì bị nước trà của mình làm sạc chết. Xem ra, mộng Huynh đối với nữ nhân rất có hiểu biết, sở hạo không giận hỏi lại, trong tay cầm chén rượu thờ ơ nhìn. Lý tưởng của ta chính là sống suốt đời với duy nhất một người mà ta yêu, nàng ngẩn đầu ướng ngực nói, đó chính là lý tưởng của nàng, Tha rằng bản thân cô đơn suốt đời nếu không tìm được một người hồng nhan chi kỷ, hay Mọc. Huynh quả nhiên đã làm cho ta mở rộng tầm mắt, ta cũng hiểu được nếu thật thích một người nên cùng nàng vĩnh viễn sánh cùng trời đất, tô giật nói, đây cũng là lý tưởng của hắn, đúng vậy, dựa vào cái gì nam nhân có thể có ba vợ bốn nàng hầu, như vậy đối với nữ nhân rất không công bằng, cũng phải nói nam nhân yêu nhiều người như thế nói không chừng sớm, liệt dương, phải rồi có lẽ lại còn bị ngải, như vậy thực dễ dàng lây bệnh cho nữ nhân, nếu Huynh là nữ nhân, Huynh có thể dễ. Dàng tha thứ việc nam nhân của huynh ở bên một người phụ nữ khác mà vẫn tiếp tục tìm đến huynh không, nàng thô tục nói, nhưng đó cũng là những lời chân lý, lời của nàng nói ra làm cho bọn họ thất thần, cái gì là ngải lưu hằng khó hiểu, từ ngữ này hắn không có nghe qua, mộng ngữ riêng ngây người ra một lúc, xua tay nói, chính là nhiễm bệnh nói xong, nàng cầm một cái chân gà trên bảng cắn một cái, xem ra mộng huynh còn biết rất nhiều thứ lưu hằng cười nói. Đối với nàng cũng thêm vài phần thiện cảm, ái trà, Lưu Huynh nói gì vậy, trí thông minh của ta là do trời sinh, ôi, bất quá mà nói quá thông minh cũng là một loại tội nghiệt nàng đắc ý nói. Mộng Huynh nói rất đúng, được rồi, ngay bây giờ ta sẽ đi xem vương phi bị, hoa nguồn của ta sở hạo nói xong đứng dậy, Khụ khụ khụ. mộng ngữ riêng lập tức bị chân gà làm mắc nghẹn, tô giật đưa trà cho nàng, nàng uống liền vài ngụm sau đó đem cái chân gà kia nuốt xuống. Mộng huynh làm sao Thế sở hạo khóe miệng gợi lên một tia tươi cười nhìn ngẫm nhìn về phía nàng A Đúng rồi ta nhớ ra rồi ta còn có một việc chưa có làm các huynh các huynh chậm rãi thưởng thức nha nói xong nàng nhanh chân bỏ chạy ra ngoài trăm ngàn không thể cho hắn bắt được bằng không liền thảm Mộng huynh chúng ta khi nào có thể gặp lại Lưu Hằng hỏi có duyên thì sẽ gặp các huynh cứ ngồi chơi nhà sau đó nàng cầm lấy cây dù vội vàng chạy về. Sở phủ, ta sẽ giết ngươi, sở, hạo, ngươi dám gạt ta, mộng ngữ diên đứng dậy tức giận nói, chết tiệt, bọn họ về đã được mấy tiếng rồi, ngay cả cái bóng cũng không thấy, tiểu thư, xin bất giận, chúng ta đi ra ngoài phơi ánh nắng mặt trời đi tiểu hương nói, từ lúc tiểu thư tỉnh lại luôn thích tự giam mình ở trong phòng lầm bầm lầu bầu, làm nàng ta có chút sợ hãi, tiểu thư a đầu tiểu thư trăm ngàn không cần hỏng mất nha. Mộng ngữ riêng, ừ một tiếng, liền đi theo tiểu hương đi ra ngoài, linh đang để bên, hông cũng theo động tác của nàng mà đông đưa qua lại xem ra vô cùng tốt, huyết linh đăng này chỉ khi nào đụng tới vật bẩn hoặc là thất dạ phải ra khỏi, thì mới có thể vang, trong các hoàn cảnh còn lại đều là im lặng, lúc nàng vừa mới đi đến hoa viên, lại bị một thân ảnh quen thuộc phía trước làm cho ngây ngẩn cả người, tiếp đó khóe miệng nàng hiện lên vẻ tươi cười, thật sự là oan gia ngó hẹp a Không thể tưởng tượng được ở cô uyển này còn gì có thể hấp dẫn được sự chú ý của nàng ta, kỳ thật nàng biết, nàng ta đến chính là để xem nàng, cười nhạo nàng, chẳng qua là đến cuối cùng ai chê cười ai còn chưa biết được. Vân sa mắt sắc liếc nhìn từ bên trong phòng cho ra đến chỗ nàng, liền cười hơ hơ phe phẩy cây quạt nói, đại tiểu thư hôm nay như thế nào lại có thời gian đi dạo? a đây không phải nha hoàn của ta sao? Hôm nay như thế nào lại rảnh rỗi tới chỗ của ta? Chẳng lẽ vương gia không cho ngươi đi làm ấm dường sao, nàng đi đến trước mặt của nàng, ta giật mình hỏi, vân sa bị nàng nói như vậy, sắc mặt xấu hổ cực kỳ, dịu đi vài giây, nàng ta nói, người nào cũng biết tiểu hương giỏi nhất trồng hoa, tiểu thư mặc dù ở cô uyển, nhưng nơi này hoa cũng đẹp nhất sở phù, cho nên vân sa tới đây hái hoa, nói xong, nàng ta đưa tay hai đóa hoa hồng vừa chớm nở, nàng thay thế liền đưa tay bắt tới. Lúc này, hai nữ nhân đồng thời đều nhìn một đóa hoa hồng, hai tay cũng đồng thời đưa lên nắm đóa hoa hồng, vân sa, ngươi, câm, miệng, ta đang nói chuyện khi nào lại đến phiên ngươi nói, ngươi đừng quên rằng, ta so với ngươi còn lớn hơn vân sa quát lớn khi nghe tiểu hương nói, sau đó cười lạnh nhìn nàng một chút tiếp tục nói tiểu thư, ngươi làm cái gì vậy, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đóa hoa này sao, như thế nào, ta không đủ tư cách, nàng hỏi lại. Vân sa che miệng cười khẽ, người nào cũng biết vương gia từ trước đến giờ không sùng ngươi, ngươi hái hoa cho ai xem, còn không bằng cho ta để ta cài. Trên đầu cho vương gia vui, vân sa cười châm biếm nói, mộng ngữ riêng nghe vậy buông lỏng tay ra, vân sa thấy thế càng vui mừng, đột nhiên trở truyền đến một tiếng ba, kinh thiên động địa, vân sa nháy mắt cảm giác mặt mình truyền đến một trận đau đớn, vừa tức giận, mộng ngữ riêng bàn tay tiếp tục đánh về phía nàng ta. Ba ba ba ba ba ba ba, nàng liên tục đánh mười bốn cái tác, sau đó nàng mới dừng tay lại, ngươi, vân sa tức giận muốn trả đũa lại, đột nhiên cổ tay, nàng bị nắm chặt, ngươi nên cảm ơn ta, ngươi nói ngươi muốn mang đến cho vương gia niềm vui, ta vốn là tiểu thư của ngươi hiển nhiên, cũng hy vọng giấc mộng của ngươi trở thành sự thật rồi, cho nên cho ngươi mười bốn cái tác này với ý nghĩa mọi chuyện sẽ được như ý, biết không? Nói xong, nàng hung hăng đem tay nàng ta bỏ ra, ta giết ngươi Vân Sa tức giận lao đến, Mộng Ngư Diên khóe miệng cười khẽ, kéo cánh tay của nàng ta một cái ném qua vai, làm cho Vân Sa rầm một tiếng, thật mạnh ngã xuống mặt đất, nhất thời, nàng ta đau đến nghiến răng trợn mắt. Mộng Ngư Diên vừa lòng cười cười, liền vội vươn tay hái vài đóa hoa xuống, tiếp theo tao nhã đi tới trước mặt của nàng ta ngồi xổm xuống nói, ngươi không phải là muốn cài hoa sao? Ta giúp ngươi nhà, nói xong nàng cầm hoa hồng hướng trên đầu nàng ta mà cài loạn lên, đau, đau a vân sa thống khổ kêu lên, hành hạ nàng ta một hồi lâu, nàng mới để cho nha hoàng của nàng giúp đứng dậy. Lúc này vân sa mang một cái đầu như đầu heo thất kinh nhìn nàng, tiểu thư như thế nào so với trước kia thật khác xa, tiểu thư, chúng ta, chúng ta không phải là có cái gì hiểu lầm, vân sa lúc này thật sự sợ hãi tự tác mình một cái. Trước kia tiểu thư của nàng tâm địa hiền lành, không bao giờ nói gì nàng, hiểu lầm, đúng vậy, tiểu thư, nô tỳ trước kia đối với tiểu thư khá tốt, chúng ta, nhất định giữa chúng ta có hiểu lầm chuyện gì đó nàng. Nghẹn ngào nói, khả năng biểu diễn thực sự rất tiến bộ mộng ngư diên đi đến trước mặt của vân sa đưa tay nắm chặt người của nàng ta nói, ta khinh, ngươi cũng xứng để cho ta hiểu lầm sao, ta cảnh cáo ngươi, chớ có diễn cảnh tình cảm tỉ muội, nếu không. Ta sẽ làm cho người khóc có tiết tàu đấy nàng mặt lạnh như băng cười nói, vân sa bị nàng đối xử tàn bạo như thế trong lòng sợ hãi, lúc này cũng không biết, nên nói gì nên đành phải câm miệng không dám nhìn vào mặt của nàng, ngữ. Diên cười cười lấy đóa hoa hồng lung lay sắp rơi, trên đầu nàng ta xuống đưa tới trước mặt vân sa, hoa này có màu gì, nàng cười nói, vân sa lẳng lặng nhìn nàng không biết nàng đang muốn nói chuyện gì. Ba ngữ diên đột nhiên ở sau gáy nàng ta đánh một cái, tức giận nói ngươi là kẻ điếc à, hỏi ngươi sao không trả lời, hồng, màu đỏ, vân sa run rẩy trả lời, ba lại cho nàng ta một cái tác, rồi nhàn nhã tự tại nói đây là màu đen, màu đen biết không, vân sa dường như sững sốt, hoa này rõ ràng là màu đỏ, tại sao muốn nói thành đen, thấy trong mắt nàng ta rất đỗi ngạc nhiên, ngữ diên cười nói ta cho ngươi biết. Ta nói hoa này màu gì thì chính là màu đấy ngươi đã hiểu chưa? Vân Sa thê thê vội vàng gật đầu. Hoa này màu gì? Nàng lại hỏi. Màu đen lần này Vân Sa trả lời thật nhanh, không chút do dự nào. Ba ngữ Diên lại đưa tay tát nàng ta một cái bạc tai. Ngươi là người mù hà, hoa này rõ ràng là màu đỏ. Ngươi có mắt cũng như mù có phải hay không? Bùm một tiếng, Vân Sa rốt cuộc chịu không nổi quỷ hối khóc lóc nói. Tiểu thư tha mạng, tha cho nô tỳ đi. Ô ô, mộng ngữ diên lạnh giọng cười, liền ngồi sổm trước mặt của nàng ta, nắm lấy người của nàng ta nói không có thực lực, cũng đừng nên kiêu ngạo, nói cái gì mà thân phận của ngươi so với tiểu hương còn cao hơn, ngươi không phải chỉ là dụng cụ để làm ấm dường thôi sao, nói dễ nghe là ấm dường, mà nói khó nghe, chính là kỹ nữ, là một kỹ nữ không cần phải trả tiền nàng châm biếm nói, vân sa bị nàng vừa nói như vậy, sắc mặt đỏ rực vì tức giận. Nhưng cũng không dám phát tác, như thế nào, bản tiểu thư nói sai rồi sao, nếu cái tên yêu nghiệt kia thích ngươi như thế sao lại không cho ngươi một danh phận, cho nên thân phận của ngươi không bằng với cả một đứa nha hoàn, hừ, cho nên mới nói, ấm dường đúng là ấm dường, có đôi khi không cần đem mình trở thành trung tâm, ngươi cho dù muốn, vanh váo cũng phải nhìn lại đối tượng, ta là ai, ta là Vương Phi hiểu hay không? Dù ở đây ta không được sủng, cũng là tám kiệu đón về, còn ngươi, nàng châm chọc nói, bị nàng nói như vậy, vân xa mặt càng đỏ bừng, tay không tự giác nắm chặt hận không thể cho nàng một quyền, tiểu hương, đem chén nước lại đây, nàng không quay đầu lại mà nói, một lúc lâu sau cũng không nghe thấy tiếng đáp, nàng quay đầu nhìn lại, lúc này tiểu hương đang ngây ngẩn cả người, ngây, ngốc đứng yên không biết nên phản ứng như thế nào. Tiểu hương đem chén nước lại đây lần này nàng cao giọng nói, vâng ạ tiểu hương nghe vậy liền xoay người trở lại trong phòng, một phút đồng hồ sau đã đem chén nước đi tới đưa cho nàng, ngư Diên tay trái bưng bát, tay phải lấy từ bên hông của mình một tờ giấy, một giây sau, nàng đem tờ giấy để lên không chung nhắm mắt, dựng thẳng ngón tay lên niệm. đúng lúc này, tờ giấy đột nhiên cháy lên, nàng mỉm cười cầm chén đặt ở phía dưới, tờ giấy đốt cháy hóa thành cho rơi xuống trong bát. Một giây sau, nàng âm trầm cười cười ngồi sổm trước mặt của nàng ta mà nói, uống đi vân sa thầy thế sợ quá khóc lớn lên, tiểu thư tha cho nô tỳ đi, ô ô, nô tỳ sai rồi, nô tỳ không dám thế nữa, nàng đã bị cái màn kia làm cho sợ đến choáng váng, nàng ta không phải là tiểu thư, là yêu quái, là yêu quái, không uống, ngư diên mày nhân lại cảm thấy không vui, vân sa thấy thế liền hướng nàng không ngừng dập đầu. Tiểu thư tha mạng, tiểu thư tha mạng a. Ngư tiên phiền chán quát, câm miệng Vân Sa ngây ra một lúc không dám động đậy. Ngư tiên đột nhiên đưa tay phải ra nắm chặt lấy cầm của nàng ta, tay trái cầm chén nước mạnh mẽ đổ vào bên trong miệng. Vài giây sau Tiểu thư Vân Sa không dám nữa, người tha cho nô tỳ đi. Nô tỳ không muốn chết a, không muốn chết a. ô ô nàng khóc trông rất thê thảm. Yên tâm đi, ngươi không chết được đâu. Đây là ma chú, sự việc hôm nay nếu. Ngươi dám nói ra một chữ, hàm răng của ngươi sẽ đau đớn, nói ra chữ thứ hai, toàn bộ răng của ngươi sẽ bắt đầu lung lay, nói ra chữ thứ ba, tất cả răng của ngươi đều rơi xuống, còn nữa, về sau ngươi cứ 10 ngày phải tới tìm ta một lần, ta sẽ cho ngươi thuốc giải, nếu quá 10 ngày, trên thân của ngươi sẽ rất thối, sẽ hấp dẫn ruồi bọ, rồi đến cắn phá nàng một bên vừa nói một bên vừa phối hợp diễn tả động tác, như vậy càng làm cho ô ám, ô ô, Tiểu thư xin tha mạng, xin tha, mạng chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời của ta, mạng của ngươi, ta tự nhiên sẽ không động tới, được rồi, ngươi cút đi cho ta nàng đứng dậy không khách khi nói, vân sang nghe thấy thế liền nhưng ngả lảo đảo chạy ra ngoài, nhìn vân sang nhưng ngả lảo đảo chạy ra ngoài, tâm trạng của nàng lập tức tốt hơn rất nhiều, hừ, ai bảo nàng ta dám đến đây quậy phá om sòm, cũng không xem bản thân mình là loại mặt hàng gì. Tiểu hương, chúng ta trở về phòng thôi tâm trạng của nàng bay, giờ rất tốt, vỗ vỗ tay cười nói với tiểu hương, tiểu hương ngây ngẩn cả người, có ai có thể nói cho nàng biết vừa rồi mới xảy ra chuyện gì, nhìn thấy nàng ta bộ dạng si ngốc, nàng thổi phù một tiếng cười nói, ngươi nếu không nghe lời, ta liền cho ngươi ma chú nhà nàng đe dọa, nghe thấy vậy, tiểu hương dùng tốc độ nhanh nhất của một con thỏ vọt trở về. Ngay lập tức ngữ diên cảm giác như bên tai của mình có trận gió nhẹ lướt qua, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nha đầu này lá gan nhỏ. Như vậy, liền ruỗi cái lưng mệt mỏi đi vào phòng, ở một nơi khác trong hoa viên, bởi vì cỏ dại tươi tốt, thế nên, có một người đứng ở chỗ đó xem trò hay. Giờ phút này, sở hạo khoanh tay, tựa vào bên tường, khóe miệng gợi lên một nụ cười quỷ dị, mộng ngữ diên, nàng thật là nàng sao, thật vậy chăng? Một lúc sau, tiểu hương trừng lớn hai mắt không tin hỏi, mộng ngữ diên vội vàng gật đầu nói đúng vậy, ta trước kia theo sư phụ học nhưng mẫu thân không cho ta sử dụng, sau vì có, nhiều việc nên ta đã quên mất, nhưng thật không ngờ, ta lại bị đôi cẩu nam nữ kia hành hạ, trước mặt ta mà vận động định làm cho ta tức chết, từ khoảng khắc đó, ta đột nhiên nghi đến ta sẽ làm pháp thuật, cho nên... Ta quyết định sống lại, ta muốn trừng phạt những người khi dễ người của ta, nàng theo dệt chuyện xưa để nói đạo lý rõ ràng, đem tiểu hương bị hù đến sừng sốt. Khó trách trước đây, khi tiểu thư còn nhỏ có một thời gian luôn biến mật, thì ra, tiểu thư cùng bạch mau. Đạo trưởng học pháp thuật tiểu hương bây giờ vừa nhớ lại liền có thể lý giải, ách, chẳng lẽ chủ nhân của cơ thể này khi còn nhỏ cũng thực bướng bỉnh. ái trà, bất kể, dù sao cũng đã lừa được rồi. Tiểu hương, chuyện ta biết pháp thuật ngươi trăm ngàn lần không cần nói cho người khác biết, nếu không, người ta sẽ cho rằng ta là yêu quái, nàng dặn dò, tiểu thư không phải là yêu quái mà tiểu thư là thần tiên, tiểu hương thành khẩn nói, nghe vậy, nàng ngây người ra một lúc, một giây sau trịnh trọng nói, được rồi, nhìn ngươi trung thành như thế, ta nói cho ngươi biết một sự thật, kỳ thật, ta chính là sao văn khúc chuyển thế nàng nói cực kỳ thật tình. Thật đến mức chính nàng còn tin văn xương đế quân hay văn xương tinh là, vị thần được dân gian lẫn đạo giáo tôn sùng là, thần chủ quản công danh phúc lộc của sĩ nhân, đạo giáo đã sớm có tín ngưỡng văn xương, trong lão quân âm tụng giới kinh chép, đương giản trạch trùng dân, lục danh văn xương cung, chung, đến đời nguyên và đời minh, các đạo sĩ lợi dụng tín ngưỡng dân gian về văn xương đế quân mà viết ra, thanh Hà Nội chuyện và tử đồng đế quân hóa thư, kể lại những thần tích của văn xương đế quân. Các sách viết rằng, Văn xương Đế quân vốn sinh đầu đời Chu, đã trải bảy mươi ba kiếp hòa thân, từng là sĩ đại phu, cuối đời Tây Tấn Ngải Giáng sinh nơi đất thục, tên là Á Họ là Trương, tự là Bái Phu, được lệnh Ngọc Hoàng Thượng Đế cho trưởng quản Văn xương Phủ và lộc tịch của nhân. Gian, Đạo Tạng Tập Yếu, thu thập quyền Văn xương Đế quân bản truyện viết vào những năm sùng đức đời thanh, trong đó ghi rằng, Văn xương đế quân họ là trương, húy là thiện huân, có những thần tích linh dị. phàm nhương tai khử họa đảo vũ cầu tự, hệ có thành tâm tất có ứng nghiệm, có thể chấn phục yêu ma tảo trừ dịch bệnh. Ngài được gọi là văn trương tư mệnh, vì các giới quý tiện văn vũ y bốc sĩ nông công thương, hệ có lòng mong cầu công danh đều trông cậy vào ngài. Ngài cư ngụ nơi cung văn xương nơi tròn sao tử vi, thường dáng cơ viết kinh, hiền mộng báo tin, phân thân ứng hóa, cứu độ nhân sinh. Trong tự đồng đế quân hóa thư tóm lược 17 kiếp của văn xương đế quân, nhưng nội dung hết sức hoang đường, có lẽ sáng tác này của đạo sĩ Đảm Tiểu muốn củng cố, và chuyển tín ngưỡng văn xương đế quân, từ một tín ngưỡng dân gian sang tín ngưỡng của đạo giáo, sao văn khúc, trên bầu trời Á, tiểu hương sợ hãi không dứt, thấy nàng ta giật mình, nàng cười nói, ngươi nghĩ sao, nếu ta không phải sao văn khúc liệu có thể lợi hại như thế sao? Nếu không phải sao văn khúc ta sẽ gặp đại nạn mà không, chết sao, nếu không phải sao văn khúc ta sẽ mạnh như thế sao, tiểu hương nghe thấy vậy vội vàng gật đầu nói tiểu thư nói rất đúng, rất có đạo lý ngư riêng đắc y cười, tiếp theo thần bí nói, nếu là người khác ta sẽ không nói cho biết nàng còn đắc y nhướng lông mày, nàng thật là người có trí tuệ vô định rồng với sao văn khúc, tiểu thư, yên tâm, bí mật này tiểu hương nhất định sẽ bảo vệ thật kỹ, nhất định sẽ không nói cho người khác biết. Tiểu Hương bây giờ kích động, xem nàng giống Phật Quang Âm xuống phổ độ chúng sinh. Ngư Diên nghe thấy vậy cười càng vui vẻ, người cổ đại thật sự là đơn thuần a. Hơn nữa, có người nghe một kẻ mặt dày nói dối nói chuyện cũng thật tốt. Đúng lúc này, đột nhiên cửa phòng của nàng bị gõ mạnh liệt. Ngư Diên nghe thấy tiếng gõ cửa mấy nhân lại, Tiểu Hương mở cửa ra, bên ngoài gã sai vặt thở hổn hển nói: "Vương phi, vương gia" Vương gia đến đây, Ngư Diên nghe vậy ngây người ra một lúc. Cái tên yêu nghiệt Nam kia quả nhiên đã đến đây. Một giây sau, nàng nhìn Tiểu Hương nháy mắt, ý nói nàng ta không được nói gì, tất cả đều phải che giấu. Tiểu Hương liền hiểu ý gật đầu, hai người đi ra ngoài nghênh đón. Vương Phi Vương gia vừa bước vào hoa viên liền cười hớ hớ, chào hỏi, nô tỳ tham kiến Vương gia Tiểu Hương hành lễ. Ngư Diên nghe thấy vậy, vội hỏi, ta xin thỉnh an Vương gia. Sở hạo nghe vậy a một tiếng, xua tay ý bảo nàng không cần để ý, tiếp theo đi vào trong phòng cũng bắt đầu nhìn quanh, vài giây sau thấp giọng nói, hôm nay bổn vương gặp một người bạn, hắn vừa vận cùng họ với ngươi, nói xong, hắn nhìn lên tươi cười chào phúng nhìn về phía nàng, mộng ngữ Diên yên lặng rồi cười cười nói, thật vậy chăng, thật khéo quá, nếu có cơ hội, ta thật rất muốn được gặp gỡ, nói không chừng đó là người thân của ta. Nói xong nàng thẹn thùng cười cười, nhưng là trong lòng vẫn đang suy nghĩ, cứ cười đi, chờ đến thời điểm lão nương kiếm được đủ tiền sẽ một cước đá ngươi, sở hạo ở trong phòng tiếp tục hờ hứng ngắm nhìn xung quanh, một lúc sau không chút để ý hỏi, nghe nói khi nãy vân xa có gặp ngươi ở đây, sau khi rời khỏi đây liền biến thành đầu heo, không biết việc này có liên quan gì đến vương phi, ngư diên nghe thấy vậy hai mắt trừng lớn. Kinh hô, phỉ báng, đây tuyệt đối phỉ báng, ta, chỉ một nữ hài tử rất ngoan hiền, ngay cả một con kiến, cũng không dám giết thì việc đó sao lại có thể liên quan đến ta, nói xong, như để phối hợp với lời của mình, nàng còn vụng trộm hung hăng nhéo một cái trên đùi mình, đau đớn trong nháy mắt làm nước mắt đã tràn ngập hốc mắt, sở hạo nghe vậy xoay người nhìn về phía nàng nhìn gương mặt nàng đang tràn ngập nước mắt không khỏi cười cười nói. Các nàng đó tại sao lại muốn phỉ bá ngươi, hâm mộ ghen tị hận nàng trả lời như, đinh đóng cột, sở hạo nghe vậy đôi mắt thâm thúy chặt chẽ nhìn chầm chầm vào nàng, như thể nhìn thấy rõ lòng nàng đang nghĩ gì, ngữ duyên nhất thời trong lòng tim nhảy lên, yêu nghiệt a, đây tuyệt đối là yêu nghiệt, hắn vì sao lại có thể quyến rụ đến như vậy, một giây sau khuôn mặt anh Tuấn của hắn lập tức bị vàng làm cho che lấp. Trời, yêu nhật này nếu biến thành con vịt thì, nhất định sẽ bán được giá tốt, nghĩ đến đây, nàng đột nhiên nở nụ cười, tiểu thư, tiểu, hương ở bên cạnh nàng kéo y phục của nàng ý bảo vương ra vẫn còn ở đây, vương phi đang cười gì vậy, quả nhiên, tiếng cười của nàng làm cho hắn rất bất mãn, hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc, ánh mắt sắc bén hung hăng nhìn nàng chầm chầm, nếu nàng dám nói sai một chữ thì phải chết. Mộng ngữ diên bị ánh mắt hung ác của hắn nhìn đến ngây ngẩn cả người, liền nức nở nói, ta đây không phải đang cười, đây là đang bi ai tự diệu ánh mắt hắn trừng lớn như vậy, không phải muốn hù. Chết người à, quên đi, trước tiên phải lừa hắn đã, đợi khi tìm được cơ hội tốt sẽ trừng trị hắn, à, như thế nào mà lại bi ai tự diễu, hắn nhíu mày hỏi, tiếp theo hai tay ôm hai cánh tay nhìn rất Ánh Tuấn đang nhìn nàng, nhìn hắn bộ dạng như thế. Trong lòng của nàng lập tức ghê tởm trả lời, kháo, thiếu ở già, nương trước mặt túng cùng nhị ngũ tám vạn dường như, dọn xong đang giả bộ vịt, bất quá, bất quá, lời này cũng chỉ có thể để ở trong lòng, quên đi, nàng bây giờ còn chưa có đủ thực lực để, nhưng nàng biết, nàng đang đợi đến ngày nào đó, đến lúc đó, nàng nhất định phải giải thoát cho chính mình, đem vớ ở chân cởi ra, vớ, đúng, quan trọng là phải đem vớ một tháng chưa giặt. Sau đó hung hăng ném vào mặt của hắn nói cho hắn biết, gây sự với lão nương chỉ có con đường chết. Vương Phi tại sao không nói chuyện, hắn thấy nàng lại bắt đầu ảo tưởng, không khỏi nhắc nhở, ngữ Diên phục hồi tinh thần lại cười cười, ha ha, kỳ. Thật chuyện là ai, nói như thế nào đây, mọi người đều nói, nữ tử không tài đó là đức. Nhưng ai cũng biết ta cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông, thông thì thông đi, mấu chốt lợi hại ở chỗ ta vẫn còn. Ai, tại sao lại bị người ta hâm mộ, ghen tị, hận nàng nói xong còn lắc đầu tỏ vẻ chính mình thực sự bất đắc dĩ, lời của nàng chỉ làm cho người khác nghe có cảm giác khoe khoang, hoàn toàn không có nghe được cảm giác bi ai, sở hạo cười lạnh kiêu ngạo nói, A, nói, như vậy, cũng là vì bộ dạng này của ngươi, khuôn mặt này của ngươi đã làm nên lỗi sao, như vậy, bổn vương sẽ giúp ngươi phá hủy, ngươi sẽ không bị người khác hâm mộ. Ghen tị, hận, hắn chậm rãi tới gần nàng, A, không cần a, ta, ta dù gì cũng là vương phi của ngươi. nếu có hoạt động gì cần cùng nhau ta đi ra ngoài chẳng phải, sẽ làm mất mặt sở phủ sao nàng nói gấp, phải biết rằng, nàng còn muốn dựa vào gương mặt này để kiếm cơm nha sở hạo nghe thấy vậy thoáng chút. Đâm chiêu nghĩ nghĩ một lúc rồi nói, bổn vương nghe nói vương phi thực thích yên tĩnh, không phải nàng phủ định, yên tĩnh. Kháo, nàng mới không thích yên tĩnh, nơi này chim cũng không hiểu phân, nhàm chán muốn chết, a chẳng lẽ người nhà ngươi nói láo, hắn nhìn chăm chăm vào nàng giọng nói có chút rét lạnh hỏi, á, ngây ra một lúc, nàng không kịp phản ứng, trời, mộng ngữ duyên này đến cuối cùng là người như thế nào, thích im lặng, nàng cho là mình là nicola quên đi, chính, mình bây giờ tốt xấu gì cũng đã chiếm thân thể của nàng. Ít nhất không thể để cho người nhà của nàng chết lành bà lành bềnh chứ, vì thế, vương ra, ta còn, còn, chưa nói xong, không phải mới là lạ, ha ha nàng cười trái lương tâm, ưm, như vậy tốt lắm, hắn đột nhiên khích lệ nói, ngư duyên hoàn toàn không hiểu ý tư của hắn, cái gì gọi là tốt lắm, bổn vương sẽ không quấy dày ngươi nghỉ ngơi, tiểu hương đi theo ta đi hắn nói xong liền hướng bên ngoài, đi. Ai chờ một chút, Mộng Ngữ Diên nghe vậy liền đi ra ngoài cười nói: Vương gia, tiểu Hương là nha hoàn của ta thì như thế nào? Đã bước chân vào sở phủ thì tất cả mọi người đều là người của ta. Ngươi không phải nói ngươi thích yên tĩnh sao? Người nào cũng biết tiểu Hương nói rất nhiều, như vậy chẳng phải sẽ làm phiền ngươi nghỉ ngơi? Còn nữa, Vân Sa cũng cần người chiếu cố, ngươi nói có đúng không? Hắn mỉm cười hỏi lại. Ngươi, Ngữ Diên bị lời của hắn làm. Cho tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không tiện phát tác, tiểu hương thay thế liền nháy mắt với nàng, tiểu thư vững vàng nha, còn ở thanh sơn không sợ không có củi đốt, ngươi nhất định không thể để bại lộ thân phận của mình, tiểu hương nhất định ở trong quân tàu nhưng lòng vẫn hướng về hán, nhìn ánh mắt đi tráng của tiểu hương, nàng nháy mắt trả lời, tiểu hương ngươi cố gắng chịu đựng, chịu đựng nha, tiểu thư ta dù phải đánh bại cả quỷ nhất định cũng phải đi cứu, ngươi... Ngươi phải chờ ta, chờ ta a. sở hạo liếc mắt một cái xem các nàng đang dùng ánh mắt, bi thương trao đổi, mắt của hắn không khỏi hiện lên mỉm cười, xem ra, sở Phủ sẽ không còn im lặng nữa rồi, nhìn theo bóng lưng của bọn họ rời đi, mộng Ngư riêng tức đến nghiến răng nghiến lợi, nàng vung tay áo, đem cửa đóng thật mạnh, hừ, cái gì vì tốt cho ta quả thực là tức chết ta, nàng đi qua đi lại trong phòng. Nhìn căn phòng trống rỗng, tâm tình nàng càng thêm vể hoài, bưng chén, nước đi đến trước giường không hề để ý đến hình tượng ngửa đầu lên uống, tiếp theo ném cái chén lên trên giường, một giây sau, nàng buồn bực ngồi ở trên giường, tức chết nàng, đúng lúc này, đột nhiên nàng nghĩ tới điều gì đó tay nắm lấy linh đang trên người dùng sức vung, bảy đêm không hề đề phòng ngã xuống mặt đất với một tư thế ngã gục xuống, ô, đau đau đau ai bảy đêm cố sức xoay người lại. Thống khổ cố gắng từ mặt đận đứng lên, ngồi ở trên ghế tay chỉa về phía, nàng bất mãn reo lên, không lương tâm, vu bà, xương của ta đều vì ngươi mà dã rời nói xong, hắn nhe răng trợn mắt bất mãn chu lên, ngữ diên hương hắn liếc mắt một cái, thở phì phì nói, tức chết đi, ngươi biết không, địa phương này đến cứ chim cũng không có thật khó có được tiểu hương ở cùng ta, hiện tại thì hay rồi tiểu hương cũng bị hắn mang đi. Rõ ràng là bắt ta làm ni cô để nuôi bi ai, nghe thấy vậy, bảy đêm bi thương nói, thật không, ngươi cũng thấy bi ai phải, không, ta thật là bi ai tới cực điểm nàng bất mãn nói tục, vù bá ngươi nghĩ nhiều rồi, ta là thay mình cảm thấy bi ai, ngươi nghĩ xem, ngươi yêu thích nói dối, thật vất vả mới có một người tin tưởng ngươi, ta tự nhiên cũng được thư thái, hiện tại tốt lắm nàng đi rồi. Tai của ta sẽ không còn được thanh tịnh nữa, bi ai, cực độ bi ai, nói xong hai tay của hắn dơ lên đầu gieo lên thần A, ta thề, ta thật không phải là ngộ không, ngài vội vàng đem đường tăng này thu hồi đi. Thôi, amen mộng ngữ riêng nghe thấy vậy hai mắt híp lại, sắc mặt không rét mà lạnh, khóe miệng co giật, một giây sau, tay phải nàng cầm lấy cái chén trên giường không chút nào thương tiếc ném tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, phía dưới liền nghe được tiếng kêu cực kỳ bi thảng, mấy phút sau, bảy đêm ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, mà trên chán của hắn thấy xuất hiện bóng bàn lớn nhỏ thường thường run dẩy, vì thế, hắn chỉ có thể nói một câu không hề oán hận nghe nàng cầu nhau. Dạ dạ, ngươi nói có lý đêm nay hành động, ngư diên đứng dậy nghiêm túc nói, hả, Hà, hành động, ngươi định làm cái gì? Đêm nay bản nữ hiệp sẽ chơi một trò chơi mèo vờn chuột nàng hưng phấn nói. Ai là mèo, ai là chuột, ngươi là heo à, đương nhiên ta là mèo, ta nói cho ngươi biết, tiểu hương nói bên trong sở phủ có một lãnh quyển, nghe nói nơi đó là cấm địa, nguyên nhân là do có chuyện ma quái, cũng không biết vì sao, vừa nghe đến quỷ, là nàng đã hưng phấn lên rồi, Sau Đó thì sao? Sau đó, ta cảm thấy ở sở phủ một mình hành động tất nhiên sẽ bị thiệt thòi, nên ta nghĩ nên triệu tập một ít thuộc hạ, nàng tự tin nói... Bảy đêm không nói gì liếc mắt một cái, vu bà, ngươi ở thế kỷ 21 đã muốn ép khô chúng ta rồi, mà hiện tại đến cổ đại còn muốn theo nghiệp cũ, bi ai thay, hắn thay các bạn thân mến của mình cảm thấy vô cùng bi ai, các ngươi nên chạy trốn đi, trăm ngàn không nên để cho nàng bắt lấy nhà, ngữ diên lười nghe hắn cầu nhau hắc hắc, hắc, đêm nay bản nữ hiệp sẽ chiêu binh mãi mà ở bốn phía ánh trăng khẽ cong lên giống như đang từ những cánh ve trong suốt từ trong áng mây chậm rãi chui ra, lóe lên màu bạc, đêm im lặng cực kỳ. Đương nhiên, an tĩnh như vậy cũng chỉ có cô Uyển mới có, dù sao nơi này cũng chỉ có một mình nàng. Người nào đó đang nắm chặt những đạo cụ được chuẩn bị thật tốt, chính là một kiếm gô đào, một ít vết máu nàng vẽ trên tự phù, còn có là một đồng tiền, những đồng tiền này lần trước từ ký viện trở về ở trên đường đã mua. Nàng những đồng tiền này cũng không phải là đồng tiền bình thường, bởi vì nàng có thể ngửi được bên trong có mùi máu tươi, thế cho nên máu linh đang đang phát ra tiếng vang rất nhỏ, về phần kiếm gỗ đào đó, chính là nàng nhánh đào nàng bẻ ở trong vườn hoa đào bảy đêm thở dài, vu bà, ngươi mặc màu áo trắng đến cuối cùng là đi bắt quỷ, hay là đi dọa quỷ, mộng ngữ diên cũng không thèm để ý tới hắn, mà đem tóc mình thả xuống, vuốt vuốt, tiếc. Theo nàng đem đạo cụ cất vào trong túi áo, sửa sang lại một chút trên cái váy màu trắng trên người mình, cảm thấy rất hài lòng xoay một vòng tròn, ngươi muốn đóng vai nhân vật gì, ngươi hôm nay có phải lại muốn đóng vai trinh tử, bảy đêm gặp nàng với bộ dáng này quả thực so với quỷ còn khủng khiếp hơn, không khỏi nói, mộng Ngư Diên nghe thấy vậy nhìn hắn liếc mắt một cái, tiếp theo lại tiếp tục sửa sang lại trang phục và đạo cụ của mình, bảy đêm thay thế còn nói thêm, ai? Ngươi cũng đừng nói cho ta biết ngươi muốn đóng vai bạch nương tử. Mỗi lần bọn hắn dùng chiêu này, hắn luôn hoài nghi nàng có phải biến thái không, mà nàng lại thích nhất đóng vai bạch nương tử đi mê hoặc quỷ tâm, kỳ thật hắn vẫn muốn nói cho nàng biết, ngươi đóng vai bạch nương tử thật sự quá xấu, chỉ tiếc nàng rất bạo lực, hắn chỉ có thể nhịn ngu ngốc. Ta đây rõ ràng là Lâm Đại Ngọc thế nào lại là trinh tử? Ánh mắt ngươi có vấn đề à? Nàng trừng mắt liếc hắn một cái. Thật sự là càng ngày càng ngu ngốc, bảy đêm nghe vậy khóe miệng run dẩy manh liệt, có ai có thể nói cho nàng biết, hơn nửa đêm mặc áo trắng, tóc xóa xuống, ngoài miệng son đỏ như máu, như thế, cũng có thể tên là Lâm Đại Ngọc, hừ, người nào làm đạo diễn, dù là kiếm tiền cũng không cần chụp ảnh khoa trương như vậy được không, mộng ngữ diên cũng không để ý tới vẻ ngạc nhiên của hắn, cứ thế trêu chọc tóc, lau son bằng bột nước. Cứ như vậy hài lòng cười cười, ai, thật, sự là tươi mát thoát tục, vốn đã xinh đẹp, hiện tại xuyên qua thì càng thêm đẹp, ta, mộng ngữ duyên phải là xinh đẹp nhất khu ma nhân, nàng tự tin nói, khu ma nhân, rõ ràng lá lôi keo đám ma quỷ không buông tay, còn khu ma ở đâu, bảy đêm trong lòng vô hạn bi ai, ngươi đừng có vẻ mặt như thế là được rồi, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Sợ ngươi tịch mịch, cho nên tìm cho ngươi mấy người bạn chơi đùa, cho ngươi làm lãnh đạo, thế này chẳng phải là thực thích nàng giả hoạt, cười cười, xong, nàng lại nói, đêm nay ta đóng vai nhân vật này ngươi hãy chờ mong đi, nàng âm chầm cười cười, tiếp theo mở cửa đi ra ngoài, bảy đêm rất muốn lớn tiếng nói cho nàng biết, không, ta không cần, một chút cũng không cần, bởi vì, ngươi mỗi lần đóng vai nhân vật đều thực đáng sợ. Đáng tiếc, lúc đứng lên nàng đã đi xa, hắn cũng không dám nói ra, không quá vài giây, bên ngoài âm thanh Linh đang liền kêu đem hắn đến, ánh trăng chiếu sáng trong đêm tối, một thân ảnh, nhỏ nhắn thoăn thoát đi trong màn đêm đen, máu Linh đang cùng bảy đêm dưới sự trợ giúp của nàng rất nhanh tìm được lãnh quyền, đứng ở trước cửa một tòa nhà hoang tàn vắng vẻ, nơi này bởi vì bị phong bế, khóa cửa đều ố vàng dì xét, con nhện ở cửa cũng đã răng đầy mạng nhện. Vu bà, trong này âm khí rất nặng, bảy đêm liền cho mày nói, mộng ngữ diên nghe vậy gật gật đầu, hay lắm, càng khó khăn bổn tiểu thư càng thích khiêu chiến, nói xong, nàng cười quỷ dị, nhẹ nhàng nhảy vọt, qua tường, trước đây nàng đặc biệt thích cùng đại quân ca ca học tập quyền đạo, cuối cùng, sau vài năm luyện tập, nàng liên tục năm năm giành huy chương vàng nhưng vẫn không đánh ngã được đại quân ca ca. Bất kể là võ công gì, bọn ta đều thích học tập cùng nhóm quỷ nhỏ hơn, bay trên trời thì không có khả năng, nhưng khi ở dưới mặt đất, miễn cưỡng miễn cưỡng, mộng ngữ diên đứng ở trong viện, liếc mắt nhìn xung quanh thấy cỏ dại mọc đầy sân, lúc này bảy đêm đã xuất hiện ở cạnh. Nàng, cho mày một cái có sát khí linh linh linh, máu linh đang ở trên người trong lúc này đột nhiên phát ra thúy linh giống như tiếng vang, mộng ngữ diên thay thế khóe miệng hiện lên một tia tươi cười khinh thường. Cạnh nàng bắt đầu có gió nhẹ thổi tới, một trận gió rét lạnh vô cùng, Vu bà cẩn thận bảy đêm hô to một tiếng, mộng ngữ diên đã nhảy dựng lên nhảy ra xa chuẩn bị ẩn hình công kích. Một giây sau, một vật thể chậm rãi hiện thân, chỉ thấy nàng mặc một cái yếm, màu đỏ cùng một cái váy rất ngắn xuất hiện trên không trung. khuôn mặt xinh đẹp hồng sắc biến hóa vạn phần âm trầm, trong tay còn cầm một cây quạt của kỹ nữ, xin tha thứ cho việc nàng đã xưng hôn như vậy. Bởi vì, kỹ nữ đều cầm loại quạt tròn tròn này, mộng ngữ diên nhìn thấy bộ dạng này của nàng ta, nàng cười lạnh một tiếng, hóa ra là phong quỷ A, bảy đêm nhìn vẻ mặt tự tin của vu bà không khỏi thở dài một hơi, giờ phút này, hắn đang cầu xin, cô nương, ngươi vẫn là nên chạy, đi, thật to gan, dám xâm phạm lãnh địa của ta, nữ quỷ phát ra thanh âm lạnh lùng chất vấn, tuy nhiên, Khi nàng nhìn thấy bảy đêm nhất thời trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia nghi hoặc, đúng vậy, hắn là quỷ, quỷ như thế nào lại ở cùng nàng ta một chỗ, ngươi can đảm lắm, xem ra lá gan của ngươi cũng lớn nàng cười nói, nữ quỷ nghe thấy vậy lớn tiếng cười cười muốn chết phải không, một giây sau, đột nhiên hai mắt nàng lồi ra, đầu lưỡi mạnh mẽ phun ra vô cùng dài, móng, tay cũng trở nên rất dài, nàng muốn xé nát nàng ta, vì thế, nàng không ý thức lao đến. Chờ một chút khi nàng còn cạnh đối phương vài cm, nàng vươn tay làm một tư thế ngăn cản, nữ quỷ thấy thế ngây ra một lúc, chúng ta tỉ thí một chút đi, ai đánh chúng được đối phương trước, liền thắng, ta thắng, ngươi phải nghe mệnh lệnh của ta, ngươi thắng, ta sẽ trở thành thức ăn cho ngươi ăn luôn, như thế nào, nàng cười hỏi, nữ quỷ nghe vậy cười ha ha thử sức với ta, không biết lượng sức. Ba một tiếng kinh thiên động địa, giống như sét đánh, không khí yên lặng, mộng ngữ Diên trong tay nắm lấy kiếm gỗ đào đã đánh lên đầu nữ quỷ, đúng vậy, nữ quỷ vừa mới cười xong trong nháy mắt nàng liền rút ra kiếm gỗ đào hung hăng hướng lên đầu nàng ta đâm tới, đô, một tiếng, nữ quỷ cảm giác đỉnh đầu mình lập tức xuất hiện một cái u rất lớn, ngươi, ngươi dám đánh lén nàng lớn tiếng thét chói tai, thân hình ngăn không được run rẩy, nhìn rất buồn cười, Mộng ngữ diên nhíu mày cười nói đánh lén thì như thế nào, tóm lại ta tháng bảy đêm nhìn nữ quỷ đang thét trói tai, rồi nhìn vu bà, trên chán của hắn mồ hôi lạnh cũng đang tuôn ra, đúng vậy, chỉ cần gặp đối phương là nữ, thủ đoạn của nàng sẽ rất ác độc, nữ quỷ sau một trận kêu rên, mộng ngữ diên không chút thay đổi đem máu linh đang đặt ở trước mặt của nữ quỷ, này, đem máu của ngươi nhỏ lên trên để làm bằng chứng, về sau ngươi, chính là người của ta. Sau này ta chỉ cần phe phẩy nó gọi tên của ngươi ngươi phải xuất hiện, nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nàng nói, vì sao, ta không phục, ngươi đùa giỡn ta, nữ quỷ không giữ hình tượng la lên, mộng ngư diên nghe vậy cho mày lên, ngươi còn muốn ăn đảo mộc sao, ta cho ngươi biết, từ nay về sau ta chính là sư phụ của ngươi, ngươi đi theo ta, ta sẽ lo cho ngươi nếu không ngươi cứ đợi đến lúc bị ta tiêu diệt đi, nàng nhe răng cười quỷ dị, phải biết. Rằng nàng đối với nữ quỷ sẽ không nhẹ tay, nụ cười quỷ dị của nàng làm cho nữ quỷ ngây ngẩn cả người, sau đó run run hỏi, ngươi, ngươi thật ra là ai, vì sao, vì sao có thể thấy ta, giờ này phút này nàng mới phát hiện ra vấn đề quan trọng này, nàng là quỷ, còn nàng ta là người nha, bảy đêm nghe thấy thế nhất thời cảm thấy xấu hổ, vì sao mỗi lần gặp quỷ nhi đều phải hỏi như vậy, quả nhiên. Khi nghe nữ quỷ này chất vấn hỏi, mộng ngư diên trên khóe, miệng cong lên một nụ tươi cười quỷ dị âm trầm, tiếp theo lông mày nhíu lại rồi nàng tự giới thiệu ngươi đã thành tâm thành ý hỏi, ta liền có lòng từ bi nói cho ngươi biết, vì phòng ngửa thế giới bị tiêu diệt, vì giữ gìn hòa bình của thế giới, để phòng yêu nhân gây ra tội ác, ta chính là nhân vật chính phái đáng yêu và mê người, lâm đại ngọc nói xong, còn xuất ra khăn tay làm một tư thế. Bảy đêm thay thế khóe miệng ngăn không được run run, đúng vậy, hắn thật sự muôn ói, lúc này nàng so với khi diễn bạch ngương tử còn kinh khủng gấp mấy chục lần, nữ quỷ đang nghe thấy nàng thao thao bất tuyệt xong cả người đều hóa đá, một lúc sau yếu ớt hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì, phốc, một tiếng bảy đêm nhịn không được bật cười, vu bà này nghĩ đây là hiện đại sao, mộng ngữ diên thấy nàng vừa hỏi như thế, sắc mặt lập tức xấu hổ. Nàng ho nhẹ một tiếng nói, ta tên là Mộng Ngư Diên, là người xinh đẹp nhất khu ma nhân, trước mắt còn có một thân phận khác đó, là vương phi của Sở phủ giải thích như vậy, nàng đã hiểu chứ, vương, vương phi, nữ quỷ nghe vậy trừng lớn hai mắt, lại hỏi, Ngư ôi là tránh phi của Sở Hạo vương gia, trước mắt đúng vậy, như thế nào mà ngươi biết cái tên yêu nghiệt kia, nữ quỷ nghe vậy bối rối nói, hắn Hắn là vương gia, ta lại ở tại chỗ này nên tự nhiên sẽ nghe qua, thật ra cuối cùng là sao lại thế này, chẳng lẽ hai vợ chồng cũng có thể nhìn thấy quỷ, tốt lắm, còn trần trừ cái, gì, mộng ngữ diên thấy nàng mè nheo nên mất hứng, một phen kéo ngón tay của nàng qua bảy đêm nói, cắn cái gì, ngươi muốn gì, muốn ta, cắn, bảy đêm nghe vậy hét lớn đến trói tai, hắn sao lại có thể làm tổn hại nữ nhân này chứ. Dù sao hắn cũng là soái ca trong các cực phẩm, làm sao có thể hạ thấp bản thân để làm việc này, nữ quỷ thấy thế nói gấp, a a a, ngươi đừng tới gần ta, ta ghét nhất là nam nhân, nói xong, vì phòng ngừa bảy đêm tới gần, nàng không hề do, dự cắn một cái, máu liền chảy ra, dựa theo chỉ dẫn nàng đem giọt máu nhỏ vào mặt trên của linh đang, ngữ diên cùng bảy đêm nhất thời xấu hổ một chút, Phong quỷ này thì ra không thích nam nhân, ngươi tên gì? Nàng đi tới hỏi nàng ta, xinh đẹp tốt, từ nay về sau ngươi là sư muội của bảy đêm, ta chính là sư phụ của ngươi nàng nói xong liền vuốt tóc đắc ý. Sư phụ, ừ nàng đắc ý cười, tên yêu nghiệt kia, xem ta về sau như thế nào chừng phạt ngươi, ngư diên sửa sang lại đầu, tóc rối bời một chút hỏi, bên trong còn có quỷ nhi không, còn, rất nhiều xinh đẹp vội nói, ngư diên nghe thấy vậy cười cười, không sai, đêm nay thật may mắn. Nàng sửa sang lại một chút làn váy, nàng đang chuẩn bị đi vào bên trong, đột nhiên lại bị bảy đêm kéo lại, làm sao vậy, ngữ Diên ngoái đầu nhìn lại, như mày nói, bảy đêm mày nhân lại không tốt, có người đang đi vào cô Uyển, ngữ Diên ngây ra một lúc sau đó xoay người nói với hắn, nhanh đi về, chết tiệt, là ai lại, đến cô Uyển vào buổi tối, may mắn nàng thông minh lúc ở bên ngoài cô Uyển đã tạo ra một cái cây kéo. Qua một sợi chỉ, một đầu cột lấy linh đang, đương nhiên đối với thính giác vô cùng nhạy của bảy đêm không là vấn đề, sư phụ ngươi chừng nào thì lại đến đây, xinh đẹp nhìn nàng mong đợi hỏi, vi sư mấy ngày nữa sẽ tới thăm ngươi, nói xong, ngữ riêng nhảy qua tường đi ra khỏi nơi này, bảy đêm cũng tiến vào bên trong máu linh đang của nàng, ngay khi chân nàng vừa bước ra cô uyển, một thân ảnh cao lớn đang đi lại đây. 123422343234, ngữ Diên đưa hai tay lên bắt đầu tập thể dục theo đài. Vương Phi trễ như vậy sao không đi ngủ mà lại đang làm cái gì? Sở Hạo có cảm giác có điều gì đó bất thường, cho nên có ý định sang đây kiểm tra, thật không nghĩ đến vừa tiến vào sân liền nhìn thấy nàng đang làm động tác thật giống quỷ. Vương gia ngài khỏe chứ? Ta đang rèn luyện thân thể nói xong lại bắt đầu làm động tác, xem ra ngươi ở nơi này cuộc sống rất dễ chịu. Hắn châm biếm nói, nữ nhân này thật ra là đang suy nghĩ cái gì, ngư riêng nghe thấy vậy dừng động tác lại nói, vận động không những rèn luyện được thân thể còn có thể mở mang chỉ số thông minh, nàng nói, à, như thế nào lại là trí thông minh, Hắn lười nhác hỏi, kia, ta hỏi một câu nói rồi bỏ lửng ngươi tới đoán, một hai ba bốn năm sáu bảy nàng cười nói, sở hạo bị nàng nói đến ngây ngẩn cả người, cái gì, vương tám nói xong nàng cười. Lên ha hà, sở hạo nghe xong sắc mặt lập tức đen lại, có đại ca có nhị ca phía dưới là cái gì, nàng tiếp tục hỏi, càng nghe sắc mặt sở hạo càng khó nhìn, ngữ duyên không biết sống chết nói, ngươi tính vai vế, sau đó nàng nói tiếp ba năm không rửa miệng là cái gì, hé ra miệng thúi, nàng đắc y như mày nói, ngươi đây là nói móc, mắng chửi người sao, hắn đột nhiên đi lên trước, một tay nắm lấy người của nàng rất khó chịu nói. Không có, thật không có, oan uổng, ta, ta chỉ biết vài câu này mà thôi tổn hại đến ngươi, bổn cô nương rất vui, mắt thấy hắn giống như vẫn hoài nghi nhìn mình chầm chầm, nàng nói gấp, kia, ta đây chỉ ăn ngay nói thật sở hạo nghe vậy buông lỏng tay ra nói cái gì, vương ra, ta xem ngài gần đây nhất định rất mệt nhọc, xin chỉ dạy cho, bởi vì ta phát hiện đầu của ngươi rất lớn, nhất định là phía dưới bị nghẹn a nàng hết sức nghiêm túc nói. Sở hạo nghe thấy vậy mày một lần nữa nhíu chặt lại Ngươi tốt nhất là nói rõ ràng cho ta Nếu không Trong mắt của hắn lập tức xuất hiện sát khí Ha ha Vương gia đừng kích động Đừng kích động Ta Ta chẳng qua là cảm thấy ở phía dưới của vương gia không giống với lúc trước Nàng trịnh trọng gật đầu Nói xong còn nhìn hắn bắt đầu đánh giá từ trên xuống dưới Trong lòng cũng đang nói tên yêu nghiệt thối này đẹp trai như vậy Thật dễ làm người khác phải chết mà Như thế nào không được bình thường, ta cảm thấy mặt, của ngươi càng lúc càng lớn, nhất định, là phía dưới đầu mút dây thần kinh của ngươi bị hoại tử làm cho bên trên bị nghẹn, nàng chuyển động tầm mắt lên xuống vài lần, cuối cùng đưa ra phán đoán, sở hạo nghe vậy sắc mặt không đổi hỏi, phía dưới có rất nhiều vị trí, ngươi muốn nói chỗ nào, hắn nhíu mày hỏi, dưới rốn, gần chỗ đùi nàng cười hắc hắc nói, ý tư của nàng chỉ đúng chỗ đúng quần, sở hạo nghe thấy vậy. Trong mắt hiện lên một tia quỷ quyệt à, ý của ngươi là nơi đó, không được thường dùng cho nên, đem mặt trên hỏng rồi, hắn bước tới gần giọng nói của nàng hỏi, ha ha, đúng vậy, đúng vậy, cho nên vương ra ngày buổi tối đừng có đi ra ngoài, nên trở về chăm sóc thân thể của chính mình cho tốt, nàng một bên lui về sau một bên nịnh hót nói, hừ, nàng cũng không phải người rảnh rỗi, tên yêu nghiệt này buổi tối lại chạy tới chạy lui đã phá hỏng rất nhiều kế hoạch của nàng, phải biết rằng nàng đang phải lên kế hoạch chi tiết để cứu Tiểu Hương để cùng nhau lưu lạc trốn giang hồ. Sở Hạo bước tới nắm lấy cằm của nàng, giọng nói không đứng đắn nói nói như vậy, ái phi làm muốn giúp bổn vương giải quyết đúng không? Mộng Ngư Diên cười nói ha ha, tuy rằng, tuy rằng ta có vẻ cao quý, nhưng vương gia còn cao quý hơn, nên chú ý một chút đi." Sở Hạo chán ghét nói. Nữ nhân ngông cuồng, ngươi cũng không nhìn lại chính mình là thứ mặt hàng gì, ngươi thật ngạo mạn, đủ, bổn vương cũng không muốn, nhìn thấy ngươi một chút nào nói xong, hắn khinh thường buông nàng ra, mộng ngữ diên nghe vậy trong lòng lửa giận lập tức bốc lên, cái gì, ghét bỏ nàng, nàng còn không có ghét bỏ hắn, hắn có phải bị bệnh không, hừ, hắn đùa cái gì, quên đi. Nên nhịn một chút, việc nhỏ không nhịn được sẽ không hoàn thành được việc lớn, nàng bình tĩnh đè lại cơn tức, bây giờ không phải là thời điểm tức giận, nhẫn nhịn một chút, sở hạo thấy sắc mặt nàng thay đổi nhanh chóng không khỏi cười nói, về sau ngươi phải biết thông minh đúng lúc, đừng nghĩ rằng bộ dạng xinh đẹp là có thể hấp dẫn được bổn vương, ngươi xem lại bộ dạng của ngươi một chút, ngươi cũng xứng sao, nói xong, hắn lập tức quăng tay áo liền hướng ngoài cửa đi đến. Giọng nói khinh thường của hắn như thế khiến cho mộng ngữ diên không khỏi âm thầm thề, ta thề, từ nay về sau, ngươi cho dù có cởi hết quần áo quỷ gối trước cửa, bổn tiểu thư cũng không thèm liếc mắt nhìn, ta khinh, thề xong, nàng tức giận, xoay người chuẩn bị đi vào bên trong phòng, mộng ngữ diên sở hạo đột nhiên hô lên, gì, nàng theo thói quen bật thốt lên mà đáp lại, xong, mới phát hiện ra tên yêu nghiệt này không phải đã đi rồi sao nghĩ đến đây, nàng vội xoay người nhìn lại, đã thấy sắc mặt của hắn lạnh như băng đi từng bước một tới gần nàng. Mộng ngữ diên ngây ra một lúc, thấy sát khí của hắn nặng như thế, bèn đi lui về sau. Này, cuối cùng sao lại thế này? nàng lúc này căn bản không biết lời. Thế nàng vừa nói vô cùng nhỏ đó một chữ cũng không thoát khỏi lỗ tai hắn. Nàng vừa mới nói cái gì, sở hạo sắc mặt âm trầm bước từng bước một tới gần nàng. Mộng ngữ diên thấy giọng nói của hắn không có thiện ý liền một bước lui về phía sau, nịnh nọt cười nói, vương ra, thiếp không có gì a, người nghe lầm rồi, nói xong, lưng của nàng đã muốn dựa vào trên tường không còn đường lui rồi, hắc hắc cười, hai mắt của sở hạo tản ra vẻ lạnh lùng, tay không bị, không chế nắm chặt lấy cầm của nàng, hận không thể bóp chết được nàng, vừa mới vừa rồi là ai ở đây thề, nói sau này bổn vương có cởi hết quần áo. Người nào đó cũng không thèm nhìn đến một lần, hắn lạnh lùng chất vấn, mộng ngữ diên nghe vậy trong lòng đông một tiếng thầm kêu không tốt, A, người này lỗ tai cũng qua thính đi chứ, nếu vương phi để ý như thế, như vậy hôm nay bổn vương sẽ khiến cho nàng được như ý chẳng phải rất tốt, nói xong, tay hắn độ mạnh yếu gia tăng, thêm rất nhiều, mộng ngữ diên lập tức chuyển ra từng trận khóc thét, đau, vương ra, người nghe, sai lầm rồi. Sai lầm rồi nàng đau đớn hét lên, tay không tự giác nắm chặt lại, kỳ thật nàng rất muốn cho hắn một quyền, tuy trong lòng của nàng tự nói với chính mình rằng yêu nghiệt này không đơn giản, nếu tùy tiện chạy thoát nhất định sẽ không chạy được, quan trọng là nàng còn không có tìm được điểm yếu của hắn, hư sở hạo khinh thường, buông tay ra lạnh giọng nói, thật to gan, sai lầm sao, còn dám nói dối à, quả nhiên người lớn mà không tốt thì sao con cái có thể tốt được, á... Nàng không tốt, tại sao lại nói đến cha mẹ nàng như thế, người nam nhân này như thế nào nhỏ mọn như vậy, ngữ diên trong lòng vô cùng bất mãn nghĩ, hơn nữa hắn động một chút là thịnh nắm lấy cầm của người khác, hắn không phải là cảm thấy cầm nàng có vẻ thơm ngon mà muốn thừa cơ ăn, ừ, nhất định là, vương ra, người vừa mới nghe lầm, rồi nàng nịnh hót nói, a, như thế nào lại nghe lầm rồi? Vậy nàng đem cái câu kia giải thích một lần đi." Mộng Ngữ Diên nghe vậy trong lòng kêu thầm người nam nhân này như thế nào mà lại so đó như vậy, quả thực so với nữ nhân còn hơn nữ nhân, so với bà tám còn hơn bà tám. Điển hình của phụ nữ, Vương gia, thiếp vừa mới nói là, Vương gia nếu cởi hết đưa tới cửa mà thiếp cũng không nhìn liếc mắt một cái, thiếp không phục chính mình nàng đánh chết cũng không thừa nhận, sở hảo." Nghe vậy trong mắt tràn đầy ý cười bất quá trong chớp mắt. Hắn tới gần nàng hỏi, thật như thế sao? Nhưng là lời bổn vương vừa mới nghe thấy nghe sao cũng không giống như thế, hình như là rất khác nhau, hắn tiếp tục nhíu mày, A, tên thối yêu nghiệt có muốn chết hay không đây? Quả đấm của nàng càng lúc nắm càng chặt, trời à, nàng sắp không nhịn được, trong óc của nàng lúc này hiện khuôn mặt, ánh mắt bi tráng của tiểu hương, tiểu thư cô chống đỡ nha, còn ở thanh sơn không sợ, không cùi đốt a. Được rồi, nhẫn nhịn một chút, hừ, bọn ta sắp thành ninja rùa rồi, tất nhiên vẻ mặt của nàng cùng nắm tay giống nhau không có qua được mặt của hắn, hắn cảm thấy nàng dường như vẫn có chút nhẫn nại, hắn cũng muốn nhìn xem nàng còn nói dối đến mức nào, thở ra một hơi thật sâu, nàng đột nhiên nghiêm túc quát lớn ai, ai to gan dám nói như vậy, quả thực kỳ cục rồi, rất không có hàm lượng nguyên tố trong quặng rồi, vương ra là nam nhân vĩ đại như thế đốt. Đèn lồng cũng tìm không thấy a giờ phút này nàng hướng lên trời bi ai, ông trời, nói dối chắc là không bị xét đánh chứ, ánh trăng mở to hai mắt vui cười nhìn vào trong phủ vì hai người, khi thì vì sở hạo lạnh lùng mà trốn vào trong áng mây mặt, khi thì vì nàng đáng yêu mà nhô đầu ra sở hạo, trong mắt vẫn che giấu suy nghĩ làm cho người ta không thấy được vẻ châm biếm của mình, nếu vương phi giải thích như vậy mà bổn vương còn so đo với nàng, thì sẽ chẳng phải không có phong độ. Quân tử, mộng ngữ Diên nghe vậy vội vàng gật đầu, nghĩ rằng, người mà có thể nghĩ như thế là tốt, không dám mong ước hơn, vậy bổn vương không quấy giày vương phi nghỉ ngơi nói xong, vung tay áo trực tiếp rời khỏi nơi này, làm cho mộng ngữ Diên ngây ra một lúc, ý gì đây, nói đến là đến nói đi là đi, nàng vẫn đứng nguyên một chỗ nhìn hắn biến mất ở cuối hành lang mới thả lỏng người, đi vào trong phòng. Nhưng mà, nàng cũng không biết rằng sở hạo bây giờ đối với thân phận của, nàng đã có phần hoài nghi, có lẽ, hắn nên điều tra xem nàng có đúng là thiên kim mộng tiểu thư của mộng phủ. Hôm sau mộng ngữ diên bởi vì việc tối hôm qua càng nghĩ càng tức giận dẫn đến mất ngủ nghiêm trọng, mãi cho đến trời tờ mở sáng nàng mới đi vào giấc ngủ, cốc cốc cốc sáng sớm của nàng a ai a ẩm ý muốn chết mộng ngữ diên đem chăn chùm lên trên đầu, không để ý đến người đáng ghét đang đập cửa. Tiểu thư là nô tỳ, Vân Sa Vân Sa ở bên ngoài dùng sức nói, Mộng Ngữ. Diên nghe vậy hét lớn một tiếng, lăn vào đây, Vân Sa ngây ra một lúc nhưng vẫn ngoan ngoãn mở cửa đi vào bên trong, Mộng Ngữ Diên nghe thấy tiếng rốt cục cũng ngồi dậy nhìn chằm chằm vào Vân Sa, trên người đã có mùi hôi đâu, sớm như vậy tới làm cái gì? Nàng hơi có chút bất mãn nói, thật là cô huền này như thế nào mà gần đây lại âm ý như vậy? Vân sang nghe thấy vậy liền nịnh hót nói, nô tỳ tới làm muốn báo cho tiểu thư biết một chuyện, nói xong còn lộ ra nụ cười gian trá, ngư riêng nghe vậy ngây ra một lúc, khóe miệng gợi lên vẻ tươi cười nói, A, chuyện gì, vừa nói vừa từ trên giường đi xuống, tối hôm qua vương ra đến chỗ tiểu thư, chuyện đây đã truyền ra ngoài, bên kia chủ tử hương Uyển nổi giận, còn có tình nhi tiểu thư mà bình thường vương ra vẫn thích, nàng nghe thấy cũng không vui. Nô tỉ nghe được là, các nàng muốn thừa dịp vương ra buổi chiều làm việc ghé thăm người một chút, vân sa vuốt mông ngựa nói, phải biết rằng, nàng lần trước, lặng lẽ nói ra một chút chuyện ngày đó, ai mà biết rằng nàng ta đã chịu không nổi, điều này không khỏi làm cho nàng tin nàng ta thật biết yêu thuật, ngư diên cười cười thật không, ghé thăm ta. Hay lắm, bản thân ta cũng muốn trông thầy nữ nhân của yêu nghiệt, đến cuối cùng có bộ dáng như thế nào tiểu thư A, người phải cẩn thận nha, nhất là nữ nhân rất được vương gia yêu thích, tuy nói người mới chính là vương phi, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng nàng ta mới chính là vương phi, các nàng nhất định là sợ tiểu thư Đông Sơn tái khởi vân sa nói gấp, mộng ngữ diên cười nói, ta chưa bao giờ qua Đông Sơn, tại sao lại tái khởi? Bất quá trong lòng của nàng đã có chủ ý, thư, bổn tiểu thư quyết định, hiện tại nàng muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về mình, đến chỉnh nàng một cái, phải biết rằng nàng đã lâu không còn là tiểu thư nhu nhược rồi, tiểu thư A, người cũng phải cẩn thận nha, vân sa nịnh nọt nói, nàng hiện tại cũng không dám đắc tội với, yêu nữ này, ngư diên lạnh giọng cười cười, không ngại hỏi, tiểu hương có khỏe không, vân sa ngây ra một lúc, Nàng không nghĩ tới nàng ta đột nhiên hỏi đến chuyện của tiểu hương vội nói gấp, tốt lắm, vân xa một chút cũng không có làm khó tiểu hương, nô tỳ hiện tại ăn cái gì thì tiểu hương liền ăn cái đấy, nàng biết tiểu hương hiện tại được yêu nữ này yêu thích, nàng cũng không dám động đến một sợi lông của nàng ta, được rồi, ngươi đi đi, ba ngày sau tới đây bắt đầu uống, giải dược lần đầu tiên nàng hạ lệnh chú khách, đối với nữ nhân này, nàng đến không có đến nửa điểm yêu thích. Vân sa thấy thế đành phải vội cúi người cáo lui, ngữ Diên thấy nàng vừa đi liền rỗi cái lưng mệt mỏi, nàng muốn xuống giường dừa mặt chải đầu, mặc dù là vương phi thất sủng nhưng thức ăn cũng phải động tới, ít ra mỗi ngày đều có người đưa tới, sau một lát, nàng tùy tiện ăn một chút rồi lại nằm ở trên giường nghỉ ngơi, tỷ tỷ có ở đây không, cũng không biết ngủ bao, lâu, đột nhiên bên ngoài truyền đến rất nhiều tiếng ồn ào. Nàng sốc màng lên, liền từ trên giường đi xuống, ra mở cửa, nàng nhìn thấy ngoài cửa có rất nhiều nữ nhân, mà trước mặt nàng là ba nữ nhân đều mang theo nụ cười nhợt nhạt, nhan sắc so với nàng kém gấp trăm lần, một màu lam, một hồng nhạt, một lục sắc, ba nữ nhân này bộ dạng cũng không xấu, lam cùng lục có chút khoa trương, bởi vậy có vẻ phi thường tục khí về phần nữ nhân mặc màu hồng nhạt đứng giữa so với hai người. Này đẹp hơn rất nhiều, mặt trái xoan, mảnh khảnh eo nhỏ rất giống với Lâm Đại Ngọc khuôn mặt lại không mất đi thanh lịch, không sai, nữ nhân này có mặt hàng, chính là trong mắt nàng ta nhìn nàng có tia khinh thường, nhưng không làm cho hình ảnh của nàng giảm sút. Tụng khí, không có khí chất bọn muội muội hôm nay cố ý sang đây xem tỷ tỷ, Tình Nhi ôn nhu nói, Tuyết Ngọc cũng tới nhìn xem tỷ tỷ sống như thế nào. Lục Y nữ tử che miệng cười nói, Kiều Kiều nghe nói nha hoàn Của tỷ tỷ bị điều đi rồi, thật đáng thương nha, cô gái áo lam vẻ mặt tươi cười nói, một chút cũng nhìn không ra vẻ khổ sở, ngư diên cười nhạt liền từ trong phòng đi đến, tỷ tỷ ở chỗ này không có gì để tiếp đón các ngươi, đều ngồi ở đây đi, nàng chỉ vào chiếc bàn duy nhất ở trong phòng đối các nàng nói, sau đó liền ngồi xuống trước, tuyết ngọc thấy thế chung miệng nói, tỷ tỷ, làm sao tỷ tỷ có thể ngồi trước, tình nhi tỷ tỷ còn không có ngồi đâu. Ngư Diên nghe thấy vậy nhíu mày nhìn về phía nàng, như thế nào, ta không đủ tư cách ngồi trước. Tình Nhi thấy thế cười đắc ý, liền nói, "Đều ngồi xuống đi nói xong." Hai Sườn Phi hướng nàng liếc mắt một cái, đều ngồi xuống, mộng Ngư Diên trong lòng cười lạnh, Tình Nhi phải không? Quả nhiên quá phô trương nha." Tình Nhi cười nhìn bọn nha hoàn nói, đóng cửa lại, các ngươi đều đi xuống đi, nàng muốn cho nàng ta biết ai mới là Vương phi." Dạ bọn nha hoàn nghe vậy liền đóng cửa lại, đều đứng ở bên ngoài, chờ sai xử, cửa vừa đóng lại một cái, bảy đêm duỗi cái lưng mệt mỏi bên trong máu linh đang treo trên người nàng chui ra, tiếp theo liền ngồi ở cái ghế bên cạnh nàng, hà hơi một cái quay đầu nhìn về phía ba vị khách không mời mà đến, tỉ tỉ, hiện tại nơi này không có người ngoài, có lời gì, chúng ta cứ trực tiếp mà nói, mới vừa rồi còn ôn nhu như nước đột nhiên tình nhi hung hạn nói trong mắt sắc bén hận không thể đem diện mạo hay khuôn mặt của nàng phá hủy ngữ điên thản nhiên cười cười bọn muội có lời gì cứ nói thẳng đi tốt lắm nếu tỷ tỷ đã nói như vậy như vậy muội muội cũng không quanh co lúc trước tỷ tỷ có nói nửa năm sau sẽ làm cho vương gia đưa tỷ tỷ hưu thư nếu tỷ không làm được điều ấy mạng của tiểu hương nói xong nàng cười một cách quỷ dị thông minh như nàng lập tức hiểu được ý của nàng ta Nữ nhân này dám lấy tiểu hương ra uy hiếp tính thiện lương của Mộng Ngư Diên a. A, tỷ đã nói thế sao? Bọn muội muội chẳng lẽ không biết tỷ tỷ mất ký ức sao? Nàng vô tội trừng lớn hai mắt trung miệng nói, tình nhi tỷ tỷ, nàng nhất định là đang giả bộ, người nào mà chẳng biết vương gia anh tuấn cỡ nào, nàng sao lại không động tâm? Tuyết Ngọc nói gấp, muội thấy nàng ta tưởng có thể cướp đi vương vị vương phi của tỷ tỷ, Kiều Kiều cũng nói phụ họa. Thất Dạ Hà hơi nói, vua bà muốn hỗ trợ hay không? Ngư Diên ném cho hắn một cái nhìn, dù cho thấy chuyện bất bình cũng đừng nhiều chuyện. Thấy, thế, Thất Dạ thở dài một cái hướng giường đi đến, trực tiếp nằm ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngư Diên nghe vậy đứng dậy cười cười. Kỳ thật lâu rồi, tỷ đối vương vị vương phi thật sự không có hứng thú. Nếu muội là nữ nhân của vương gia, sẽ không ngay cả chút việc cũng không biết. Nàng nhíu mày nhìn về phía Tình Nhi khinh miệt nói, Tình Nhi lạnh như băng nói, biết cái gì? Vương gia thật ra lưu luyến A nha. Ngữ Diên cười nói, muội biết, tất nhiên là lưu luyến muội. Trong phủ người nào cũng biết Tình Nhi nhíu mày đắc ý nói, Ngữ Diên vội xua tay nói, sai lầm rồi, sai lầm rồi, tỷ biết, muội không biết tỷ thì biết cái gì? Tình Nhi theo bản năng truy vấn, tỷ biết, muội không biết, tỷ biết nàng tiếp tục nói, Tỷ thật ra là biết cái gì, tình nhi hiện tại cảm thấy choáng váng nghĩ, nàng rốt cuộc đã biết cái gì, tỷ a, tự nhiên là biết muội không biết à, à đúng rồi, tỷ còn biết, muội không biết tỷ biết cái gì mà biết nói không biết, tỷ rốt cuộc muốn nói cái gì, tình nhi nhanh chóng ôn ào, cái gì mà biết nói không biết, thật ra là chuyện gì, ngữ diên thấy nàng bắt đầu sốt ruột không khỏi cười cười lại nói, tỷ biết muội không biết chuyện nha, vậy tỷ biết chuyện gì mà muội không biết? Tình Nhi giận dữ hỏi, tỷ biết, muội không biết rất nhiều chuyện. hừ, tỷ lừa ai đó? tỷ nếu biết cái gì tỷ đã nói ra. Tình Nhi sốt ruột la lên, mặt khác hai nữ nhân kia hoàn toàn mơ hồ, cái gì là có biết hay không? cái, gì lại đã biết không biết? Ngư Diên lại đắc ý nhíu mày, nếu là nói ra. Không phải mọi người đều biết rồi, phải biết rằng, chuyện này không có ai biết, tỷ tỷ a, nàng có bệnh sao, cái gì mà biết nói không biết, tuyết ngọc mơ hồ nói, tỷ thấy, đầu nàng ta bị cháy hỏng rồi, cái gì biết, cái gì nói không biết, tỷ thấy thật hồ đồ, kiều kiều cũng nói gấp, tình nhi cũng nghi hoặc nhìn nàng, tuyết ngọc nhỏ giọng nói, tỷ tỷ a, chúng ta đi nhanh lên đi, nơi này cách lãnh viện rất. Gần, muội thấy nàng ta tám phần là bị quỷ ám, lời của nàng làm cho tình nhi cùng kiều kiều run run một chút, các muội đang nói cái gì à, không phải là muốn biết tỉ biết chuyện gì mà các muội không biết, đi tình nhi cũng cảm giác nơi này thật âm u, nhìn ngữ duyên một chút cũng không bình thường tay áo vung lên vội ra khỏi phòng, thất dạ thấy bọn rong chi tục phấn kia ly khai, khó hiểu hỏi, ta còn tưởng ngươi sẽ hung hăng rào huấn các nàng, không nghĩ tới chỉ bị ngươi nói. Vài câu đã hồ đồ rồi, không giống với phong cách của ngươi nha, hắn ngồi ở trên giường hỏi, ngữ duyên nhíu mày cười lạnh, ngươi sai lầm rồi, ngươi thật cho là ta sẽ buôn tha bọn họ sao, ngươi phải biết rằng, biện pháp đối pho với các nàng có rất nhiều, bất quá, bây giờ không thể manh động, nếu không một khi bại lộ chính mình quá sớm, ngươi cho rằng cô uyển sẽ còn có an bình sao, chờ ta chiếm được những gì mình muốn, khi đó đám su nữ nhân kia, ta nhất định phải làm cho các. Nàng thảm vô cùng, thực thảm nói xong, nàng còn làm hình dáng nắm chặt nắm tay biểu hiện, ra ý chí chiến đấu tư thái hiên ngang, thất dạ thầy thế ngây ra một lúc, tiếp theo khóe miệng treo lên một tia anh tuần đến mê người tươi cười, ai, kỳ quái, ngươi lại thông minh lên nhà, chẳng lẽ người xuyên qua, chỉ số thông minh lại được tăng thêm, ngữ diên nghe vậy hướng trên đầu hắn dùng sức cốc xuống, ngu ngốc, ngươi mới ngốc nhất, trước kia ta phát hiện ra ngươi chỉ số thông. Minh không cao, hiện tại ngược lại càng ngu xuẩn nói xong, nàng không thèm để ý tới hắn mà vào bên trong dương tìm quần áo của gia đình, vụ bà, ngươi muốn làm gì, ngươi lấy y phục này ở đâu ra, thất dạ khó hiểu hỏi, này a, là hôm trước tiểu hương chuẩn bị cho ta, hắc hắc, vương ra không phải ở ngoài sao, tá hiện tại đi do thám tình hình kinh tế của vương phủ, nói xong, nàng cầm quần áo đi vào trong thay đồ. Một lúc sau đi ra, là bộ dạng của một gia đình quét dọn vệ, xin ngươi tính cũng đồ mà chạy, thất dạ hỏi, là ta quyết định thế này, ta đi trước nhìn xem tình trạng vương phủ, sau đó lại mang theo tiểu hương nói xong, nàng sửa sang lại hết thảy, cầm linh đang đôi với hắn nói, đi, mang ngươi đi dạo vương phủ, quẹo trái quẹo phải, ngư diên cũng không biết chính mình đi tới đâu nữa, nha, vương phủ này cũng quá lớn, gian phòng nào mới là tiền trang nha nàng đứng ở trong hoa viên khổng lồ cũng không biết gian phòng nào mới là người đến người đi nha hoàn gia đình đều đang bận rộn giờ phút này chỉ có một mình nàng nhàn rỗi đứng ở trong hoa viên cầm trong tay một cái chổi một bên quét một bên đang lén lén ngắm xem lúc này lính đang của nàng phát ra tiếng vang rất nhỏ đừng cãi ta lạc đường mộng ngư diên than thở một câu đúng lúc này một nam nhân trung niên thoạt nhìn có vẻ phu quý đi tới hắn nhìn ngư diên nói ai Nơi này đều đã quét qua, ngươi còn muốn quét cái gì? Nhàn hạ à, chạy, nhanh đến Phúc Lộc Thọ quét tước ở chỗ đó. Ngư Diên nghe thấy vậy, "Phúc Lộc Thọ chỗ nào? Phúc Lộc Thọ là thần tiên ai, chẳng lẽ đó là một tòa nhà ở sao? Thất thần làm cái gì?" Nam nhân trung niên bất mãn hỏi. Ngư Diên cười cười, "Việc này, nhà hoàng không biết Phúc Lộc Thọ ở chỗ nào, ngươi mới tới a." Như thế nào mà ngốc như vậy, hướng mặt trước đi thẳng quẹo phải chính là nơi đấy, ngươi phải cẩn thận mà quét dọn, nếu mà có sai lầm ngươi không giữ được mạng đâu nói. Xong vung tay áo lên lại tiếp nói với hạ nhân khác, ngoan ngoãn, hơi có sai lầm sẽ mất cái mạng nhỏ, có phải hay không bên trong đều là kim sơn mỏ bạc. Nghĩ đến đây, Ngư Diên hưng phấn hẳn lên, ta, ta muốn, ta muốn ngươi, ta muốn tiền của ngươi, an nha nha. Diên ngẩn đầu nhìn ngoài tòa viện to lớn có ba chữ phúc lộc thọ, trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái, tòa nhà có tiền chính là giống với nơi này, nơi này không giống với tiểu viện keo kiệt của nàng, và lại thật ra là, ai có thể ở tại tòa nhà lớn như vậy? Ở ngoài viện bất bình hừ hừ vài tiếng sau, nàng cầm cái chổi đi vào, gì, kỳ quái chính là, trong hoa viên khổng lồ lại không có người. Xin hỏi có ai ở đây không, nàng ở trong hoa viên la lên vài tiếng, nhưng là không nghe được tiếng hồi âm, tiếp theo nàng liền đi vào bên trong, không thể nào, sân lớn như thế này không ai ở, quá lãng phí đi, à, nơi đó có một cái cửa rất rất lớn, ưm, xem ra hẳn là phòng ngủ, vì thế, nàng nhìn xung quanh, xác định không có ai ở đây, liền trực tiếp đẩy cửa tiến vào bên trong, vừa tiến vào bên trong. Nàng liền lắc lắc viết linh đang, thất giả lắc mình một cái liền đi ra, gì, nơi này là, phòng ở keo kiệt ngữ diên trực tiếp đáp, một giây sau, hướng cái chổi quăng xuống phòng thứ nhất bắt đầu lục tung, đây là nơi nào, bên ngoài thoạt nhìn lớn như vậy, bên trong đồ vật đáng tiền đều không có, sở phủ rất keo kiệt, thất giả đưa tay đấm đấm lưng nói, đại khái mọi thứ đáng giá, đều ở phòng ngủ của vương ra đi ngữ diên nghe vậy gật gật đầu. Xác định vững chắc là yêu nghiệt đem mọi thứ tốt nhất giấu ở trong phòng của mình, nếu là nàng cũng sẽ làm như vậy, bất quá, nếu đến đây, tự nhiên không thể tay không trở về, vì thế, nàng lục tung bắt đầu tìm kiếm, thất dạ ngươi đừng thất thần chạy nữa giúp ta tìm xem, vu bà, đây là một bảo bối, đột nhiên thất dạ nói, ngữ diên nghe thấy xoay người chạy qua xem, đó là một bình sứ thanh hoa phi thường đẹp, bất... Quả miệng bình thiếu một miếng, lúc này đang đặt trên chính một cái kệ bằng, ngữ Diên đi tới sờ sờ, tốt, một cái bình xứ thanh hoa, quả nhiên đẹp ngữ Diên không hề keo kiệt nói, tuy rằng thiếu một miếng, nhưng không ảnh hưởng đến tổng thể, dù sao vật này cũng là vật quý hiếm nha, vì thế, nàng xem xem chung quanh cũng không còn cái gì đáng tiền, trực tiếp đem bình hoa đã bị hư ôm vào trong lòng, vu bà, ngươi nghĩ mình đang làm cái gì, bảy đêm thầy thề khó hiểu hỏi. Nếu đã, đến đây, cũng không thể tay không đi về nói xong, nàng đắc ý cười, hắc hắc hắc, đem bảo bối ôm vào trong ngực cảm giác thật sảng khoái nga, thất dạ không nói gì liếc mắt một cái, làm ơn đi, ngươi tính mang cái bình hoa này đi như thế nào, còn có, ngươi muốn trộm cũng trộm một văn kiện nhỏ nha, ngươi trộm vật lớn như vậy, rất nhanh sẽ bị bắt được, còn nữa ngươi cũng không thể ôm vật này mà đi nha. Ngư Diên than thở một câu, "Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi tưởng cứ như vậy mà đi sao? Còn không phải vì nơi này nghèo quá chỉ có duy nhất bảo bối này thôi, thật là đã đến đây cũng không thể hai tay trống trơn về." Thất Dạ thấy thế hỏi, "Vậy ngươi tính ôm vật này đi ra ngoài?" Ngư Diên giảo hoạt cười, "Ngươi cho ta ngu ngốc a, hừ, ta muốn đem cái bình hoa chôn ở vườn hoa, buổi tối ta mới tới lấy đi." Trôn ở trong hoa viên của mình đợi ngày nào đó ta muốn ly khai, liền đào lên mang đi, hắc hắc hắc, ta quá thông minh nàng thật sự là bội phục trí thông, minh của mình, lớn mật tiểu mao tặc, còn không buông tay ra, đột nhiên, cửa vang lên một thanh âm xa lạ hùng hậu, điều này làm cho mộng ngữ diên nhất thời giật mình bình hoa trong tay, đông một tiếng rơi vụn trên mặt đất, ngươi, ngươi ngươi, dám đến phòng của ta trộm đổ lão nhân chỉ về phía nàng bắt đầu quát lớn, Ta, mộng ngữ duyên không nghĩ tới ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một lão nhân, hơn nữa, lại là một lão nhân béo nha, nàng nhất thời nghẹn, lời không biết nói cái gì, ngươi cái gì ngươi, ngươi, lão nhân ngây ra một lúc, hắn thoáng nhìn về phía sau nàng, thất dạ dừng tay lại, bị ánh mắt của hắn nhìn không nhúc nhích được, không phải hắn có thể nhìn thấy mình chứ, một giây sau, lão đầu này lại bắt đầu tiếp tục quát nàng, ngươi là thủ hạ của quản gia nào. Như thế nào lại không biết quy củ? thất dạ thở dài nhẹ nhóm một hơi, hắn đã nói rồi, chỉ có người thiếu đạo đức mới có thể nhìn thấy hắn, tỉ như vũ bà cũng rất thiếu đạo đức a. ta, đừng tưởng rằng dài hơn, gầy hơn so với ta, ta liền bỏ qua cho ngươi, ta cho ngươi biết, ta sẽ không lão nhân tiếp tục nói, ta, ngươi cái gì ngươi, ai sai ngươi, tuy rằng ta không phải có chút danh tiếng, nhưng ngươi cũng không thể tùy tiện đi vào phòng của người ta. Như vậy ngươi đã xâm phạm nhân quyền của ta, lão nhân hoán hận nói, ta, ngươi, chớ cùng ta lôi kéo làm quen, hơn nữa, ngươi không nên bày ra một bộ dáng đáng thương, ta cho ngươi biết, ta sẽ không thương hại một tên tiểu mau tặc, hừ, lão nhân lớn tiếng quát, hoàn toàn, từ đầu tới cuối không cho nàng cơ hội mở miệng, đủ rồi mộng ngữ diên lớn tiếng quát lại, béo lão nhân ngươi có biết hay không, mắt nào của ngươi nhìn thấy ta đang trộm đồ của ngươi. Ngươi có chứng cơ nói là ta trộm sao, lão nhân bị nàng quát lớn cũng thất thần, một giây sau, hắn gieo lên, ngươi vừa rồi rõ ràng muốn ôm, bình hoa của ta chuẩn bị chạy nha, hừ, không phải ở nhà của ngươi ôm bình hoa của ngươi sao, như thế có thể chứng minh cái gì, ta cho ngươi biết, ta chỉ là ở đây lau bình hoa cho ngươi, ngươi đột nhiên xuất hiện làm ta giật mình, mới buông tay, ta đã nói rồi. Ta còn không kiện ngươi bồi thường phí tinh thần của ta bị tổn thất đâu, nàng vạch ra lý do nói, hơn nữa còn nói đến mặt không đỏ tai không đổi màu, ngươi ngươi như thế nào lại như vậy à, lão nhân bị nàng nói không, nói được gì như thế nào, ta chính là như vậy, tính một cái rồi, ta xem bộ dạng của ngươi cùng với chu bá thông có điểm giống nhau nha, ta liền không so đo với ngươi, nói xong, nhấc chân định đi, ai ngờ, lão nhân đột nhiên đi tới cửa trước. Lúc nàng chuẩn bị rời đi lấy ra một khối ngọc kim ngân, trong sáng đặt ở trước mặt của nàng cua cua, mộng ngữ diên chân phải lập tức dừng ở không trung ách, nàng không tự giác nuốt một ngụm nước bọt, khối ngọc này. Phía màu xanh biếc quang mang, trong suốt trong sáng, trâu tròn ngọc sáng, hoàn mỹ không tỉ vết. a thật sự quá đẹp, muốn sao, béo lão nhân giả hoạt cười, mộng ngữ diên không hề nghĩ ngợi trực tiếp đưa tay đi lấy, hơn nữa còn tự nói với mình. Ta chỉ là muốn nhìn xem mà thôi, thật sự không muốn giật đồ trong tay hắn, thật sự, mọi người nhất định phải tin tưởng ta, ta cam đoan, ngữ diên thầy thế vội vươn tay ra chiếm lấy, còn vô sỉ tự nói với mình, đây không phải chiếm, mà, chỉ là muốn lấy tới xem một chút nha, nhưng là hành động của nàng lại bị béo lão nhân thấy rõ ràng, đợi đúng thời điểm tay nàng vươn ra, béo lão nhân đột nhiên lắc mình một cái tránh qua, ngữ diên thầy thế ngây ngẩn cả người. Vừa mới, cái tên mập mạp này vừa mới xoay tròn thật là lợi hại, chẳng lẽ hắn có công phu gấu mèo bất thành, nếu không với tốc độ cùng trí thông minh của hắn làm sao có thể cướp lại được, muốn sao, nói xong hắn lại đem Mỹ Ngọc đặt ở trước mặt, của nàng, đợi đến thời điểm nàng sắp lấy lập tức thu hồi vào trong lòng, mộng ngữ diên nghe vậy sắc mặt càng khó nhìn cũng không thèm để ý kính già yêu trẻ, trực tiếp túm đến Mỹ Ngọc trong tay hắn. Trong một góc phòng bắt đầu nổi lên một trận đấu kéo co, 1 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, lại đến một lần ngư duyên đối với mình lớn tiếng hò hét trợ uy cho bản thân, ân, chiêu này bình thường cũng có thể hình thêm trí khí, còn có thể tiêu diệt dáng vẻ bệ vệ của đối phương a ngươi, đang làm gì nha, béo lão nhân một bên vừa lôi vừa nói, nhanh chút buông tay, ta xem xem thôi nàng nhìn chầm chầm Mỹ Ngọc cười nói, giống như Ngọc này đã là của nàng. Ngươi muốn a, ngươi muốn thì phải nói chứ, ngươi không nói làm sao ta biết ngươi muốn đâu béo lão nhân nghiêm trang nói, nhưng tay hắn vẫn gắt gao cầm lấy miếng ngọc không có ý định buông, mộng ngữ diên nghe vậy ngây ngẩn cả người, nhìn hắn không biết nên phản ứng như thế nào, bởi vì câu này như thế nào mà, quen thuộc vậy, bất quá lại hoảng hốt, trong tay vẫn nắm ngọc bội không nguyện ý bỏ ra, ai, tuy rằng ngươi rất thành ý nhìn ta, nhưng mà... Ngươi muốn thì nói với ta là ngươi muốn nha, nếu ngươi nói không có khả năng muốn, ta liền không cho ngươi, mà ngươi nói không nghĩ tới muốn, ta lại cứ cấp cho ngươi, mọi người đều muốn giảng đạo lý nha, ngươi thật sự muốn sao, vậy ngươi cứ lấy đi, nói xong hắn đưa ngón tay hương Mỹ Ngọc một kentimet khoảng cách, ngư Diên nghe, thế vậy bắt đầu thở phì phì, một bên thất dạ đang cười bưng kín bụng, ha ha, lão đầu này thật tốt quá. Rốt cục có thể cho hắn chút không khí để thở rồi, ha ha, nha, ngươi không phải thật sự muốn đi, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn sao, đột nhiên, béo lão nhân lại ngạc nhiên, mộng ngữ diên thật sự chịu không nổi rong dài của hắn, bất đắc dĩ hỏi, ngươi là đường tăng chuyển thế sao, đường tăng là ai, béo lão nhân khó hiểu, mộng ngữ diên nhịn tức giận số nhìn về phía thất, dạ đang ở một bên bắt đầu cười đến mi mắt kho giật ngươi nha cười đủ chưa chạy nhanh lại đây hỗ trợ a hỗ trợ như thế nào ta sẽ không làm hại lão nhân ta là quỷ tốt hắn chỉ là một lão nhân mà thôi ngươi cũng đừng cùng lão nhân già so đo mà thất dạ trả lời nha ngươi là chưa a ta chỉ là muốn nhìn xem mà thôi chạy nhanh lại đây giúp ta túm lấy mỹ ngọc a nàng lại phát ra tín hiệu thất dạ thấy thế liền bĩu môi Đành phải đi tới, nhẹ giọng nói, bàn tử, thực xin lỗi, nha, ta không nghi hỗ trợ, vu bà lại bắt ta hỗ trợ, ta cũng không có cách nào khác, nói xong, hắn đưa tay ra chuẩn bị giúp nàng lấy miếng ngọc, nhưng đến thời điểm hắn muốn va chạm vào miếng ngọc, béo lão nhân đột nhiên nới lỏng tay, ai nha, ngươi muốn hãy nói đi, ngươi không nói ta làm sao mà biết ngươi muốn, tốt lắm tốt lắm xem ngươi lớn lên rất giống nữ nhân biết lẽ phải ta sẽ đưa cho ngươi đi béo lão nhân khoát tay biểu hiện ra một bộ dạng khẳng khái ngữ diên ngây ra một lúc nàng còn chưa kịp vui sướng ngoài viện đột nhiên truyền đến rất nhiều thanh âm tiếng gọi ầm ý tận lực bồi liên tiếp vương gia vương gia mẫu nữ nhất thời hòa đã ở bên trong vương gia vương gia a yêu nghiệt kia đến đây tiếng gọi ầm ý bên ngoài làm cho mộng ngữ diên nhất thời chân tay loạn lên A, tên yêu nghiệt kia đến đây, yêu nghiệt kia làm sao đột nhiên trở lại đây, làm sao bây giờ làm sao bây giờ, nàng phải làm sao bây giờ a, thất dạ thấy thế, cũng sốt ruột không thôi, vu bà nhanh nghĩ biện pháp đi, lúc này, mộng ngữ diên mới phát hiện ra còn có thất dạ, đem huyết linh đang bên người cầm lên đôi hắn ý bảo, nhanh tiến vào, thất dạ thấy thế liền lắc mình một cái tiến vào bên trong, béo lão nhân có chỗ nào có thể trốn a nàng sốt ruột hỏi cả người ở trong trạng thái điên cuồng. Aa a trăm ngàn không thể để tên yêu nghiệt kia bắt lấy, nếu không thì nhảy vào hoàng hà cũng không rửa sạch. Béo lão nhân thấy thế vươn ngón tay thô chỉ vào bên trong nói, bên trong là phòng ngủ. Ngư Diên thấy thế liền quay người chạy tới, ai ngờ không cẩn thận đụng vào cây cột, lão đảo té ngã trên đất, dây cột tóc đang thắt trên tóc cũng rớt xuống, mái tóc đen nhánh cứ như vậy chảy xuống đau quá a nàng che cái chán phát ra tiếng kêu thê thảm ra ra làm sao mới có mười ngày đã trở lại yêu nghiệt vừa tiến vào trong phòng câu nói đầu tiên chính là ôn nhu mang chút trách cứ bộ dạng xấu hổ của mộng ngữ diên cũng đúng lúc rơi vào trong mắt hắn mà phía sau hắn là tình nhi cùng bọn nha hoàn đều giật mình không thôi vương phi tại sao lại ở chỗ này hơn nữa sao lại chật vật như thế ngữ diên ngượng ngùng đứng dậy cười cười xấu hổ Cái chán đau đớn làm cho nàng không tự giác nhíu mày, bất quá, nàng giống như vừa mới nghe thấy yêu nghiệt này kêu béo lão nhân là ra ra, ngươi ở nơi này làm cái gì, nhìn thấy nàng, ngư khí của hắn rõ ràng lãnh đạm, nhìn xem bộ, dáng hiện tại của nàng, làm hắn phi thường bất mãn, nữ nhân như vậy cũng xứng làm vương phi cao quý sao, ta, ta, nhìn trong mắt của hắn lạnh như băng, có tật giật mình nàng tự nhiên không biết nên phản bác như thế nào. Đành phải hắc hắc nở nụ cười vài cái, ra ra ngải đã về rồi, tình như thấy thế liền ôn nhu kêu lên một tiếng, cũng dâng lên nụ cười đẹp nhất, béo lão nhân nhìn nàng một cái cũng không để ý tới, mà là nhìn về phía sở hạo, làm sao lại bày, ra một bộ mặt như cá chết ở đây, sở hạo thấy thế mày cho lại nói, ra ra, trước tiên làm sao người nhiều ngày như vậy mới trở lại, không phải con đã phái người đi đón người sao? Người có biết hay không người đơn độc một người như vậy sẽ rất nguy hiểm, hiện tại, hắn chỉ còn có ra ra là người thân duy nhất, cho nên, hắn không thể mất người, ta một mình rảnh rỗi muốn vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh rồi mới trở về, béo lão nhân cười nói, sở hạo nghe vậy trong mắt suốt, hiện sát ý, ra ra là tất cả đối với hắn, như vậy, những người không làm tròn trách nhiệm bảo vệ ra ra. Thì không thể sống béo lão nhân thầy thế lập tức mất hứng, đối với biện pháp của tôn tử, hắn đã sớm thấy, hắn không muốn làm cho người khác đi theo tự nhiên là sợ phiền, nhưng hắn cũng không muốn bởi vì mình mà làm cho những người đó đánh mất tánh mạng, xú tiểu tử, ta cho ngươi biết, gia gia của ngươi chính là không thích ngươi âm thầm an bài, bảo hộ cho ta, ta cho ngươi biết, nếu ngươi dám động một ngón tay của bọn hắn. Ra gia, gia sẽ không bao giờ đến chỗ ngươi nữa, nói xong lập tức bày ra một bộ dạng mất hứng, sở hạo thay thế liền ô nhu cười, Ra Ra ngươi nói cái gì thì là thế đấy mộng ngữ Diên ngây ra một lúc, tên yêu nghiệt, này, như vậy mà lại nghe lời của béo lão nhân, kia, kia phía trước nàng làm vỡ bình hoa, trộm miếng ngọc, chẳng phải là, sẽ chết vô cùng thảm, mộng ngữ riêng trong lòng bắt đầu lo lắng, béo, lão nhân này sẽ không nói với hắn chứ. Vì thế, nàng bắt đầu chậm rãi dịch chuyển sang bên cạnh, hy vọng mình có thể trốn thoát khỏi tầm mắt của hắn. "Ai ngờ, ngươi ở nơi này làm cái gì? Vì sao lại mặc thành như vậy?" Sở Hạo nhìn thấy nàng như vậy còn có bình hoa nát trên đất không khỏi nghi ngờ hỏi. "Ta, ta là tới giả bộ đánh đấm." Nàng đột nhiên theo bản năng toát ra những lời này. "Giả bộ đánh đấm? Ha ha, tỷ tỷ ngươi đang nói đùa à? Ngươi mặc quần áo của gia đình trên tay cầm miếng ngọc hơn nữa hình như là của gia gia A. tình nhi nhìn chăm chăm vào miếng ngọc trên tay nàng không vui hỏi phải biết rằng đây chính là ngọc bội gia truyền của sở phù ở trong ngày tân hôn nàng chỉ thấy có một lần nghe nói lão đầu này chỉ cấp cho chính cháu dâu của mình ngươi vì sao lại cầm khối ngọc này sở hạo từng bước tiến lên định cướp đi miếng ngọc trong tay nàng lại bị nàng đặt ở sau lưng hạo nhi ngươi làm cái gì vậy nàng mặc như Vậy là để dỗ ta vui vẻ, còn có a miếng ngọc này là ta cấp cho riêng nhi, ngươi có ý kiến gì sao, béo lão nhân rốt cục cũng nói ra, sở hạo cùng mọi người ngây ngẩn cả người, mộng ngư riêng nghe vậy ngây ra một lúc, liền lôi cánh tay của béo lão nhân la lên, ra ra ác, nàng thật sự đã phun ra, ngoan béo lão nhân cười nói, ra ra, dù thế nào, đây cũng là của ta, ta nguyện ý cho người nào thì nó là của người đó. Ngươi có ý kiến sao, béo lão, nhân vuốt dâu trừng mắt hỏi, sở hạo nghe thấy vậy chỉ có thể câm miệng, tình nhi ở một bên sớm đã tức giận cả người run run, chết tiệt, nàng dựa vào cái gì có thể có được ngọc bội kia, mộng Ngư Diên trong lòng âm thầm vui sướng, hắc hắc, nguyên lai tên yêu nghiệt kia sợ béo lão nhân này, ân, sau này nàng sẽ có núi dựa nha, à, ra ra, con vừa mới vào cung một chuyến. Thái tử thổ phiên cùng sứ giả hôm nay lại tới đây bái phòng, hoàng thượng buổi tối thiết yến, mời mọi người đi dự tiệc sở hạo không nhìn xem nàng nữa mà lại nói đến chính sự. Béo lão nhân rỗi rỗi lưng mỏi nói, các ngươi đi đi, ta đã là lão già khọng rồi, không muốn đi chịu tội ra ra, ai, các ngươi đi là tốt rồi ta leo núi lội suối mệt mỏi như vậy, ta không đi, nga, ngươi mang riêng nhi đi đi, béo lão nhân nói. Mộng ngữ diên nghe vậy lập tức cười tươi như hoa nở, hoàng cung, hoàng cung nhiều tiền, cặp mắt của nàng lập tức toát ra rất nhiều rất nhiều hoàng kim, quên đi, nàng, cũng không cần đi, ta đã nói với hoàng thượng, thân thể nàng không thoải mái, ta mang tình nhi đi là được rồi, sở hạo vội từ chối, mộng ngữ diên nguyên bản đang cao hứng nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhân nhó lại, chết tiệt tên yêu nghiệt này, ta rùa ngươi ăn cơm ngẹn chết, uống nước sặc chết. Hỗn đảng, béo lão nhân nghe vậy liền nhìn nhìn ngư diên ánh mắt hỏi, ngươi không thoải mái, làm sao có thể, ta thoải mái vô cùng, nếu không như thế nào có khí lực tranh ngọc bôi. Với ngươi, nàng trả lời bằng ánh mắt, ngươi nghĩ đi, vô nghĩa, đi trộm này nọ con tôm, hảo nhi à, ta xem diên nhi rất tốt, ngươi mang nàng đi đi, hôm nay mộng tướng quân cũng sẽ đi, cha và con gái cũng lâu rồi không gặp, béo lão nhân nói, này... Này cái gì này, quyết định như vậy đi nói xong, hắn khoát tay ý bảo mọi người đi ra ngoài, tiếp theo hắn dùng tay ngăn miệng của mộng Ngư Diên lại bên tay khinh khỉnh mà nói, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện, ta sẽ, cam đoan hạo nhi về sau sẽ không khi dễ ngươi, ngươi có ý nghĩ xảo trá gì à, ta sẽ không cho ngươi ở hoàng cung trộm này nọ, nàng hoàng sợ hỏi, béo lão nhân chừng mắt nhìn nàng liếc một cái. Kinh bỉ nói, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau đều là tham tiền à, hừ, dù sao thì ngươi vẫn lo lắng, chờ ngươi nghĩ thông suốt, rồi hãy tới tìm ta, nói xong, cười nhỏ đi đến bên trong phòng mộng ngữ Diên nghe vậy mày trao lên, ân, có thể không lo lắng sao, ngồi ở trong xe ngựa xa, hoa, mộng ngữ Diên hận không thể lập tức giết người cưỡi ngựa ở bên ngoài sở yêu nghiệt, dựa vào cái gì nàng đến hoàng cung cũng không cấp cho nàng một nha hoàng nàng ngửa mặt lên trời muốn phát ra những tiếng gầm rú, bất quá là không thể giống. tỷ tỷ, ha ha, hôm nay lần đầu tiên vào cung cũng không nên mò mẫm đi nha. sứ giả thổ phiên được hoàng thượng rất coi trọng. tình nhi ngồi đối diện với nàng châm chọc nói. bên cạnh nha hoàn ra sức quà cho nàng, trong mắt chứa đầy hèn. mọn, ngữ diên nghe vậy lạnh lùng cười nói, như thế nào? tỷ tỷ làm việc rất không tin tưởng sao? chẳng lẽ mọi chuyện đều phải do muội muội? Không nên quên xuất thân của ta nàng cố ý tăng thêm hai chữ xuất thân, quả nhiên, thời điểm nghe hai chữ này, tình nhi trên mặt rõ ràng đen một nửa, người nào cũng biết, nàng là nữ tử ở thanh lâu, tuy nói chính là bán nghệ không bán thân, nhưng vẫn là kỹ nữ, tình nhi hừ một tiếng, giọng mũi bên trong toát ra tiếng khinh thường, kỹ nữ, thì thế nào, người nào cũng biết, nàng so với nàng ta được sủng ái hơn, đối với sự khinh thường của nàng ta. Ngữ Diên tự nhiên biết có ý tứ gì, muội muội làm sao vậy? Chẳng lẽ bị viêm mũi? Như thế nào cứ luôn luôn hửm hừ? Hử. Làm ơn, tuy rằng bây giờ là buổi tối, nhưng ngươi cũng nên chú ý một chút. Đến lúc đó nếu ở trước mặt Hoàng thượng, ngươi hừ hừ ân ân nga nga, người không biết còn tưởng rằng ngươi phát xuân muốn câu dẫn Hoàng thượng nha. Nàng có lòng hảo tâm nhắc nhở. Ngươi, bị nàng vừa nói như vậy, Tình Nhi tức giận không nhẹ, nha hoàn thấy thế nói gấp. Vương phi, ngươi vẫn là chăm sóc tốt cho chính mình đi. Nói xong còn liếc nàng một cái. A, tốt lắm, rất to gan nha. Bổn vương phi tuy rằng không thường đến hoàng cung cần người chỉ dẫn, nhưng không cần hai người các ngươi chỉ trỏ, Nếu không, chớ có trách ta không khách khí. Rõ chưa? Ngữ khí của nàng đột nhiên lạnh như băng. Quỳ dị nhìn chăm chăm nha hoàn quát lớn này ánh, mắt cương quyết làm nha hoàn hoảng sợ. Mấy phút đồng hồ sau, ai, thật buồn nha, muội muội nghe nói ngươi thật thông minh, mộng ngữ riêng đột nhiên lại bắt đầu khôi phục bản tính, ha ha cười cười, hơn nữa cực kỳ nhàm chán bắt đầu đùa tình nhi. Tình nhi nghe vậy lông mày cùng mắt nhíu lại, biểu tình giống như đang nói, ngươi mới biết được a. Ai, muội muội, ta vẫn có một vấn đề muốn hỏi ngươi một chút, không bằng ngươi giải thích cho tỷ tỷ nha nàng cười nói, tình nhi ân một tiếng nói đi hư cái gì gọi là nói đi nữ nhân chết tiệt giọng điệu này tựa như phái người hầu giống nhau nén lại chút bất mãn trong lòng nàng tươi cười nói muội muội biết vì sao tỷ tỷ thích chó không ân nhưng là tiểu hương nói nghe nói nàng lúc trước khi mất chỉ nhớ có nuôi một con chó nhỏ ai biết nữ nhân này cư nhiên sợ nó quá ồn sợ yêu nghiệt liền đem chó ném đi nha nàng thích nhất động vật bởi vì chúng rất trung thành Tình Nhi nghe vậy che miệng cười, nói, ha ha, ai biết tỉ tỉ vì sao thích thứ xấu như vậy, con chó nhỏ đi rồi, chắc là rất tỉnh mịch, đúng không? Hay là tỉ tỷ bởi vì chuyện lần trước vương gia quăng nó đi trách tội muội muội. Nói xong, lại điềm đạm đáng yêu nhìn nàng, biểu tình kia giống như chính mình thực vô tội. Ngư Diên thấy thế cười nói không có, muội mụi không thích sẽ là không thích đi, chính là, ta có cảm giác sâu sắc tiếc hận a. Rất nhiều người cũng không biết ta vì cái gì lại thích chó nàng làm, bộ dạng thở dài, sao, chẳng lẽ chó cùng tỉ tỉ còn có một đoạn chuyện xưa nhưng không thành, tình nhi đột nhiên có hứng thú hỏi tới, mộng ngư diên cười nói, đó là, bởi vì ta cùng người tiếp xúc thời gian càng dài, ta liền càng thích chó, chó vĩnh viễn vẫn là chó, người có đôi khi không phải người, mọi mọi ngươi nói đi, tình nhi nghe vậy. Lập tức lửa nổi lên khuôn mặt, oán hận nhìn nàng, ngư Diên đắc y như mày nhìn nàng cười, phi thường hài lòng, vương phi đã đến hoàng, cung thị vệ phía ngoài đột nhiên nhắc nhở, mộng ngư Diên nghe nói đến hoàng cung, liền hưng phấn sốc dèm lên, âu tuyệt, tường thành màu vàng nha, hoàng cung trước kia chỉ nhìn thấy trên tivi nay thật sự là tận mắt thấy, trong lòng thực khẩn chương Nga, phải biết rằng thời điểm lúc trước nàng xem trộm trong bảo khố, đối với dạ Minh Châu. Còn có rau cải trắng, dưa hấu tròn các loại, nghi tới đã chảy nước miếng A, nàng cho rằng, trước kia có thể sinh ra sớm nhiều năm thì tốt, rồi nàng nhất định sẽ có được một phần bảo bối A, nay ông trời cho nàng cơ hội này, nàng nhất định phải hào hảo nắm chắc, tuyệt đối không thể buông tha nhà, tỷ tỷ giống như rất vui vẻ A, à, ta quên mất, tỷ tỷ đã lâu chưa tới hoàng cung đúng không, nhìn bộ dáng hưng phấn của nàng, tình nhi không khỏi trêu ghẹo nói. Nghe thấy vậy, Mộng Ngư Diên cười lạnh nói: "Đúng vậy a, thì tính sao? Cho dù tỷ tỷ vĩnh viễn không đến hoàng cung, tỷ tỷ như cũ là vương phi, còn ngươi?" Nói xong, không thèm nhìn nàng, Tình Nhi thấy thế chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, cùng Nha Hoàn khinh bỉ liếc nàng một cái. Một giây sau, rèm cửa xe các nàng bị sốc lên, thị vệ của sở Hạo nói gấp: "Vương phi đã đến Tình Nhi cùng Nha Hoàn nâng rèm đi xuống." Ngữ Diên hừ nhẹ một tiếng trực tiếp từ trên xe ngựa nhảy xuống dưới, tất yêu phải làm như vậy sao, lúc này, sở hạo cũng vừa đến, khuôn mặt tuần tù dưới ánh trăng có vẻ phi thường mê người, yêu nghiệt, quả nhiên là yêu nghiệt. Đi thôi sở hạo nhẹ nhàng nói một tiếng, tình nhi thấy thế liền đi theo bên cạnh hắn cùng hắn đi song song, về phần ngữ Diên lại bị bỏ rơi ở phía sau cùng một loạt nha hoàng, bất quá, nàng không ngại, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Đang nói, nàng đối với tên yêu nghiệt này hoàn toàn thất vọng, cùng hắn đi một chỗ, nàng còn cảm thấy mất phong cảnh, mục đích của chuyến này cũng không phải là tranh giành tình nhân, mà là mượn gió bẻ măng, hắc hắc hắc, đi không bao xa. Liền thấy phía sau có người gọi tên nàng, ngoái đầu nhìn đi lại nhìn lại, phía sau có rất nhiều quan lớn, người phóng khoáng lạc quan, sở hạo liếc mắt nhìn bọn họ một cái rồi nhìn mộng ngư diên nói. Cha ngươi đến đây, như thế nào ngươi lại không có phản ứng, nói xong, hắn không thèm quan tâm nàng cứ thế đi về phía trước, Diên nhi, con có khỏe không, một vị mặc quan phục của nam tử trung niên nắm lấy tay nàng run run la lên, ngữ Diên ngây ra một lúc, chẳng lẽ đây là ba ba, nàng, ngữ Diên, sao lần trước tiểu hương nói ngươi bị mất ký ức, sở vương gia vẫn không cho người đến thăm, cha thật đúng là lo lắng không thôi, mẹ ngươi cũng lo lắng đến sinh bệnh. Nam nhân trung niên trong giọng nói để lộ ra ý thân thiết, nghe nói quan tâm như vậy, ngữ diên không khỏi cảm thấy cái mũi sụt xịt, phải biết rằng, nàng vẫn luôn là cô nhi, chưa bao giờ hưởng thụ qua tình cảm gia đình, người nha, lúc trước nói ngươi không cần gả cho hắn, ngươi nói không phải hắn, thì không lấy ai, sở vương ra trời xanh tính chính là không muốn bị bắt buộc, đang nói, người nào cũng biết hắn thích nữ tử thanh lâu, ngươi cảm thấy hạnh phúc sao? Cha muốn đi nhìn ngươi, hắn cũng không đồng ý. Nói tới đây, mộng tướng quân thật sự không biết nên nói như thế nào nữa. Lúc trước một lần vô tình thấy qua sở hạo, về sau nàng liền thể không phải hắn thì không lấy chồng. Mà thái hậu bởi vì hắn nhiều lần lập chiến công, cho nên muốn thưởng cho hắn. Nhìn nữ nhi nhà mình vì người nam nhân này ngày càng gầy yếu, hắn chỉ có thể thỉnh cầu thái hậu gả nàng cho sở vương gia. Mà thái hậu nghe vậy lập tức đáp ứng, phải biết rằng. Nàng đối với việc tiểu nhi tử của mình thích ngữ tử thanh lâu cũng có nghe qua, nàng tuyệt đối không cho phép hắn làm việc đổi phong bại tục như thế, cho nên một việc hôn nhân cứ như vậy bị thúc đẩy, cha, mộng ngữ diên cái mũi sụt xịt la lên một tiếng, chết tiệt mộng ngữ diên như thế nào lại ngu ngốc, như vậy, biết rõ tên yêu nghiệt kia không thích nàng vẫn còn hy vọng muốn gả cho hắn, đầu của nàng bị nước vào sao, soái ca thì sao chứ. Ba chân cóc khó tìm, hai chân nam nhân không phải nhất đại thôi sao, khinh bỉ, à, tiểu hương tại sao không đi cùng ngươi, mộng tướng quân đột nhiên phát hiện ra nữ nhi mình như thế nào, mà cả một nha hoàn cũng không có, ngữ diên thấy thế nói gấp, tiểu hương sinh bệnh rồi, con bảo nàng nghỉ ngơi cho tốt, cha ngươi yên tâm đi, diên nhi đều, chú ý đến bản thân mình, ngài cùng nương cũng đừng lo lắng nàng lôi kéo cánh tay của hắn làm núng nói. Ai, ngươi thật là làm cho cha mẹ quan tâm nha, mộng tướng quân nắm tay nàng lại cảm khái, mộng tướng quân, ngươi đừng nói là con gái tại nhà, hôm nay là ngày vui, hạ quan tin tưởng sở vương ra sớm, hay muộn sẽ hồi tâm chuyển ý nhìn đến những mặt tốt của thiên kim, một vị nam nhân trung niên thoạt nhìn thân thể cũng phi thường cường tráng nói, mộng tướng quân vừa thay nói, như vậy, nhất thời thở dài vuốt đầu nàng nói. Diên nhi, đêm nay thái tử thổ phiên cùng sứ giả đều đến đây, ngươi làm việc gì nhất định phải cẩn thận một chút, trăm ngàn không cần làm cho sở vương gia mất mặt, hắn nghiêm túc nói, mộng ngữ Diên nghe vậy gật gật đầu, cha ngươi yên tâm đi, Diên nhi biết rồi nàng mới không cần tham gia cái gì tụ hội, đợi lát nữa tìm được cơ hội phải đi vào bên trong hoàng cung xem một chút, phụ thân đột nhiên phía sau xuất hiện một nữ tử, thoạt nhìn không tệ, nàng không tính là rất đẹp. Nhưng ánh mặt có vẻ hết sức tự tin, nàng bước đi tiêu sái, càng không có khí chất của tiểu thư khuê các, phe phẩy cây quạt mỏng, phía sau còn đi theo một nha hoàn, đại khái khoảng 15 tuổi. Hóa nhi nhanh lại đây gặp qua mộng tướng quân cùng với mộng tỉ tỉ, dữ dội đại nhân nói gấp, dữ dội thiên kim nghe thấy vậy liền lại kéo tay mộng ngữ diên hướng tới mộng tướng quân la lên, mộng tướng quân người khỏe không, mộng tỉ tỉ khỏe. Mộng tướng quân mỉm cười gật đầu, Ngư Diên cũng cười cười. Muội muội nhanh đứng lên. Mộng tướng quân để cho nữ nhi cùng lệnh thiên kim cùng đi đi. Chúng ta phải đi trước thỉnh an Hoàng thượng. Vừa rồi không phải nói Hoàng thượng tìm bọn quần thần sao? Dữ dội đại nhân nhắc nhở nói. Mộng tướng quân nghe thấy vậy nói gấp, a đúng rồi. Xem ta đây già rồi hồ đồ. Vừa nhìn thấy Diên nhi cái gì cũng đều quên. Diên con a, cha đi trước cùng Dữ dội đại nhân, các ngươi cũng nhanh. Lại đây A ngữ diên có hiểu biết gật gật đầu, mộng tướng quân thay thế cùng dữ dội đại nhân bước nhanh lên phía trước đi, mộng tỉ tỉ, tiểu hương đâu, vừa thấy được đại nhân ly khai, dữ dội tiểu thư hỏi vội, ngữ diên nghe vậy nhìn nàng một cái, ách, chẳng lẽ nàng cùng mộng ngữ diên quan hệ tốt lắm, hừ, ta biết nhất định là kỹ nữ kia can thiệp, mộng tỉ tỉ A, ngươi nhất định không thể nhân từ. Vị trí vương phi đều bị chen chúc rồi dữ dội tiểu thư tức giận bất bình nói, ách, muội muội ngượng ngu à, tỷ tỷ có rất nhiều chuyện cũng không nhớ rõ lắm, bao gồm cả ngươi, ngư riêng làm bộ rất đau đớn nói, A, tỷ tỷ ngươi làm sao vậy, làm sao ngươi ngay cả ta cũng không biết rồi, ta là cây hoa cúc à, dữ dội cây hoa cúc, dữ dội cây hoa cúc à, tỷ tỷ quên rồi sao, nàng lôi tay nàng dùng sức lay động, tựa hồ muốn đem nàng lay động cho tình. Mộng Ngư Diên nghe thấy vậy không thể tin được trừng lớn hai mắt, "Dữ Dội, Dữ Dội cây hoa cúc? Đúng. Vậy à, tỷ tỷ ngươi trước kia không phải nói thích nhất cây hoa cúc đấy sao? Tỷ tỷ làm sao ngươi có thể quên ta, ta là Dữ Dội cây hoa cúc à? Dữ Dội, hoa, cúc nàng từng câu, từng chữ nói ra. Dữ Dội tiểu thư, Dữ Dội cây hoa cúc là một tiểu cô nương phi thường đơn thuần, thực lòng thích tính cách của Mộng Ngư Diên dám yêu dám hận." Bởi vậy phi thường sùng bái nàng, bởi vì nàng cũng có một mơ ước, không là hắn cũng không lấy chồng, chính là giấc mộng này của nàng có thể so sánh. Cường hán hơn, ngươi thích ăn dưa chuột sao? Theo bản năng, nàng thốt ra, cây hoa cũng nghiêng đầu khó hiểu nhìn nàng, vì sao hỏi nàng có thích ăn dưa chuột không? Mộng tỷ tỷ ta không thích ăn dưa chuột, ta thích ăn cả rốt, nàng dậm chân nói, mộng ngữ duyên nghe thấy vậy liền nuốt một ngụm nước bọt. Đối với chính mình hiểu sai tư tưởng tỏ vẻ mãnh liệt khinh bỉ, mình tại sao có thể suy nghĩ như vậy, dữ dội cây hoa cúc này phi dữ dội cây hoa cúc kia, xem ra, đầu của nàng có vấn đề rồi, mộng tỉ tỉ ngươi làm sao vậy, vì sao sắc mặt kém như vậy, cây hoa cúc khó hiểu truy vấn, không có việc gì, không có việc gì nàng sửa sang lại một chút suy nghĩ bắt đầu đi về phía trước, mộng tỉ tỉ, ngươi nói ta có cơ hội sao? Cây hoa cúc vừa đi vừa nói, mộng ngữ Diên dừng bước lại nhìn về phía nàng, làm sao vậy, cơ hội gì, gả cho hoàng đế Kaka ca, ca nàng sáng lạng cười, giống như một đóa hoa hướng dương nở rộ làm cho khuôn mặt càng xinh đẹp. Hơn, gả cho hoàng thượng, vì sao nữ hải tử đều muốn gả cho hoàng thượng, chỉ là bởi vì hắn có tiền có quyền sao, mộng tỷ tỷ vì sao ngươi không nói, cây hoa cúc lôi kéo tay nàng vội vàng hỏi. Mộng ngữ diên phục hồi tinh thần lại nói chuyện này, cây hoa cúc a, ngươi có biết đạo lý vào cửa cung sâu tựa như biển không? Nhìn nàng như thế đơn độc tinh khiết, cho dù thật sự tiến nhập hoàng cung, chỉ sợ cũng là đá kê chân. Bên trong hoàng cung ngươi lửa ta gạt là chuyện tình. Bình thường nhất phi tần trong lúc đó căn bản là không có tên là hữu tình gì a. Cây hoa cúc hít sâu một hơi nói, ta biết a, nhưng là nhưng là ta chính là thích hoàng đế ca ca. Giống như tỷ tỷ thích sở vương gia giống nhau à nàng cười khẽ nói, mộng ngữ diên nghe vậy lối kéo tay nàng đi lên phía trước, nhà đầu ngốc, ngươi không chút tâm cơ nào như vậy tiến vào hoàng cung chẳng khác nào muốn chết, hoàng đế tam cung lục viện 72 phi tần, đến năm nào mới, có thể lâm hạnh, gần vua như gần cọp, mất hứng một cái chính là đầu người rơi xuống đất, nếu cho nàng một cơ hội, cho dù đối phương xuất đến rối tinh dối mù nàng cũng không có ý niệm trong đầu tiến vào hoàng cung. cây hoa cúc muội muội, tỷ tỷ cảm thấy chuyện trung thân đại sự vẫn là suy nghĩ thật kỹ. dù sao người muội muội muốn gả không phải phàm nhân, mà là quân vương ngư diên nhìn nàng đáng yêu, vẫn là hảo hảo khuyên bảo. cây hoa cúc nghe vậy mỉm cười ngọt ngào cười. ta biết mộng tỷ tỷ là vì muốn tốt cho ta. cây hoa cúc quyết tâm đã định, còn có hai tháng nữa chính là chọn tú muội mội nhất định phải tham gia, cho dù không chiếm được hoàng đế ca ca, nhưng có thể cùng hắn ở dưới một mái hiên, ta liền cảm giác thật hạnh phúc thật thỏa mãn nghe những lời cây hoa cúc nói, ngữ diên nhất thời nghẹn lời thật đúng là không biết nên nói cái gì, vì sao nữ tử thời cổ đại đều quật cường như vậy, vì sao đều như vậy tâm nhãn đâu, ách, tỉ tỉ, ta, ta bụng đau quá, ta nghĩ nên đi nhà xí, Chợt đột nhiên, cây hoa cúc che bụng nói. Mộng Ngư Diên ngây ra một lúc. A, vậy làm sao bây giờ? Vương phi ngài đi trước đi, ta bồi tiểu thư đi nhà xí. Sau đó tìm ngài nha hoàn nói gấp. Mộng Ngư Diên nghe vậy gật gật đầu. Mộng tỉ tỉ lát gặp nha. khoát khoát tay, cây hoa cúc đi theo nha hoàn rất nhanh biến mất ở trước mắt nàng. Nhìn xem chung quanh, bốn phía khổng lồ. Ếch, làm như thế nào đi đây? đang buồn bực đột nhiên, trong đầu nàng toát ra hình ảnh tử hi tròn như dưa hấu. Phỉ thúy, hoàng kim, giờ phút này không động, còn đợi khi nào đâu, khóe miệng nàng treo lên một tia cười quỷ dị, phỉ thúy, châu báo, hoàng kim, ta tới rồi, mang theo nội tâm mãnh liệt với tiếng gọi ấm ý, ngữ Diên hưng phấn hành tẩu trong bóng đêm, trong bóng đêm, mộng ngữ Diên nhìn trái nhìn phải cũng không biết đi hướng nào, hơn nữa, dọc theo đường đi thái giám, cung nữ đặc biệt nhiều, ngữ Diên nghĩ rằng, đúng là bóc lột. A, tư bản chủ nghĩa chính là như vậy, thái giám cung nữ làm cái gì mà nhiều thế a? quả thực lãng phí tài nguyên thôi, mắt thấy người đến càng lúc càng nhiều, ngẫm mình tránh ở phía sau cái cây thật sự có điểm khó coi, bất kể nàng tùy tiện vào một cái phòng ở nhìn xem, kết quả là, dựa vào thân thủ mạnh mẽ, nàng rất nhanh tránh được nhóm bất nam bất nữ này, lắc mình một cái tiến nhập vào trong một căn phòng, tùy tay nhẹ nhàng đóng cửa lại, hoàng cung chính là không giống với. Sở phụ, cho dù là phòng trống đều là đèn đốt sáng ngời, dù sao không sợ tiền cháy, trong phòng ở, nàng quan sát khá lâu, phòng rất lớn, hơn nữa hình như không có ai, đi vào bên trong, nhìn vách tường được trang hoàng màu vàng nàng cảm thấy phi thường trói mắt, đang nhìn xem cách bài biện trong phòng có vẻ cao quý thanh lịch, hơn nữa có rất nhiều bộ sách, nơi này không phải là thư phòng đi, sẽ không, trong hoàng cung thư phòng làm sao có thể đơn sơ như vậy, theo hiểu biết. Của nàng, ít nhất cũng phải rất lớn tương tự tàng thư các A, gì, đây là cái gì, nhìn trên bàn bầy đặt một chiếc hòm gỗ, tiềm thức của nàng liền biết bên trong nhất định có cái gì, vì thế, liền đi tới mở ra hòm, một giây sau, nhiều loại trang sức xuất hiện trước mắt, ô, đẹp quá nha cầm lấy một cái châm cài, nàng bắt đầu xem xét, thật sự đẹp quá nga, mặt trên khắc một đóa hoa trông rất sống động. Giống như hoa thật, tinh xảo như thế nàng liền yếu thích không buông tay. Nhìn rất tốt nha, quả nhiên hoàng cung so với sở phủ có tiền nha, tùy tiện một gian phòng ốc cũng có rất nhiều bảo bối. Một giây sau, nàng bắt đầu tìm kiếm xem còn vật gì khác, nhìn thấy thứ tốt liền bỏ vào trong túi quần của chính mình. Ta không phải lấy nga, ta chỉ là cảm thấy đẹp mặt, lấy về nhìn xem mà thôi, nàng một bên thu dọn đồ đạc vừa hướng chính mình nói nói. Ngươi là ai? Đột nhiên trong phòng vang lên một thanh âm nam hùng hậu, mộng ngữ diên bị hù vật trong tay, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, tiếp theo nhanh chóng xoay người chống lại một đôi con ngươi đen sâu thẳm không thấy đáy nhìn, đến thất thần, chỉ thấy hắn có khuôn mặt trơn bóng trắng nõn, lộ ra góc cạnh rõ ràng lánh tuấn, đôi mắt quả thực giống thủy tinh ngâm trong nước trong suốt, khóe mắt lại hơi hơi dơ lên, có vẻ quyến rũ. Thâm thúy mê hoặc đồng tử yêu mị cùng mắt hợp thành một loại cực đẹp kỳ diệu, phong tình, đôi môi mỏng manh, sắc đạm như nước, nam nhân đẹp. Như vậy lập tức trong đầu nàng liên hệ tới sở hảo, bọn họ, bọn họ làm sao có thể giống nhau như vậy. Tiếp theo nàng vội lắc lắc đầu vung tay lắc không hiểu, lại nhìn nhìn bộ dạng của hắn, quần áo màu đen, giày màu đen, tóc là cổ chắc, trong tay còn cầm một thanh kiếm, xem ra, hẳn là một thích khách. Gào khóc cái gì, ngươi đang ở đây trộm này nọ, mộng ngữ diên lớn tiếng nói, ách, lời của nàng làm cho hắn ngây ngẩn cả người, đến tụt cùng là ai ở đây trộm này nọ. Ngữ diên thấy hắn thất thần nhìn mình, liền ngồi sổng xuống đem đồ vật nhặt lên, lôi.